Thực thư giãn và thoải mái Cuối cùng cổng trường đại học y khoa Cũng đã hiện ra trước mắt Nhân dắt xe đi bộ vào trong Dù những người kia vẫn ngồi trên xe Có rất nhiều người đang đứng nhìn Bản giấy chi chít Các cái tên Chắc hẳn mọi người đều là thí sinh Hoặc là người nhà của thí sinh kiểm tra lại số báo danh Và xem phòng thi Để khỏi bỡ ngỡ Trong những ngày thi sắp tới, Tự Dư nhưng cảm thấy hồi hộp lạ kỳ. Sau khi nhận được báo điểm kết quả kỳ thi đại học nhưng buồn đến bỏ cả ăn. Mấy ngày đó nhân không nói không rằng, chỉ thở dài thường thường. Nhìn bộ dạng của con, bà hạ đoán ngay nhân đã thi rớt. Bà hạ chưa hỏi ngay con về kết quả thi thử, bà chỉ tỏ ra chăm chút cho con hơn. Bà hạ làm điều ấy để mong con có thể giải khuây. Nhưng ngược lại làm nhân thấy có lỗi và ấy nấy Thế con buồn mà lại càng ra sức khuyên giải con Bằng đủ lý lẽ Mà bà đã nghĩ ra Đại cái bà nói với nhân nhưng à Từ xưa tới giờ người ta học tài thi phận có phải ai giỏi cũng đều thi đậu đâu con Thi cử cũng phải có chút may mắn Gọi là trúng tủ đó Biển học mênh mông Ai mà biết hết được chứ Nhân ngậm ngùi bảo Bà biết con thi rớt rồi đúng không Vậy con cũng không giấu mẹ làm gì nữa Con xin lỗi mẹ Bà Hạ cười cười rồi bảo Xin lỗi cái gì chứ Thua keo này ta bày keo khác Năm nay thì không đậu Thì sang năm mình lại thi có sao đâu Nhân thở dài bảo Con biết sức con Con với tới ngành y rồi mẹ à Bà Hà suy nghĩ một lát rồi bảo con Nếu con vẫn muốn theo ngành y Thì đâu phải chỉ có bác sĩ Mới giúp được người bệnh Cả y sĩ, điều dưỡng hay hộ lý Mỗi người đều có một vai trò riêng con ạ Mẹ Có phải chỉ có ngành y là con đường tiến tân duy nhất đâu Ngay cả việc học đại học cũng thấy Đương nhiên Được đi học thì sướng quá rồi Nhưng có một số người không học hành tới đâu Họ vẫn có những thành công vượt bậc Ngay cả giáo sư tiến sĩ cũng không bằng đâu Nhưng bật cười nói Sao hôm nay mẹ lý luận giỏi vậy? Mẹ làm con lại thấy hy vọng. Bà Hà cũng cười đáp, "Con phải luôn vui vẻ như thế này, mẹ mới yên lòng được chứ. Con ạ, đối với mẹ sức khỏe của con là quan trọng nhất. Mẹ không cần có phải làm ông này bà kia đâu." Nhưng biết bà Hà nói để an ủi nhân, nhưng những lời của bà Hà ngẫm ra cũng có lý. Trước đây, nhân đã từng nghĩ chỉ có cánh cửa đại học là có thể mở ra một tương lai tốt đẹp đối với những học sinh ở nông thôn. Nếu không bọn Nhân chỉ là những người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng hoặc là những công nhân vất vả, quanh năm mà lương không đủ chi phí cho gia đình. Thời đại của Nhân là thời đại tri thức của những tiến bộ khoa học vượt bậc Nếu ai không nắm bắt được những kỹ thuật tiên tiến thì sẽ nhanh chóng bị tuột hậu. Mà tri thức chỉ có thể nắm bắt tốt nhất trên giảng đường. như theo lời bà Hạ, không phải cứ làm bác sĩ kỹ sư. Như mới có những thành công trên trường đời Bà Hạ sắp về hưu Những người cùng lứa tuổi với bà Hạ Con cái họ Hoặc đã yên bề gia thức Hoặc cũng đã có nghề nghiệp hẳn hoi Hiếm có người nào Vẫn còn đi học như nhân Vì vậy bà Hạ còn phải vất vả Khi nhân nói điều này với bà Hạ Bà cười xòa bảo Bạn mẹ trước đây Chịu khổ sớm thì bây giờ Họ được thánh tôi sớm Mẹ thì hơn 37 tuổi mới có con Phải vất vả Bây giờ chẳng phải con cũng đã lớn sao Mẹ cũng đã tới lúc nghỉ ngơi rồi kia mà Bà Hà nói như thế làm cho nhân càng yêu thương mẹ Cả cuộc đời bà Hạ bà chỉ biết hy sinh cho người khác Lúc bà còn nhỏ Bà hy sinh cho mẹ và các em Sau đó là vì chồng và gia đình chồng Còn 18 năm qua Bà đã vì một đứa bé xa lạ bị bỏ rơi Mà dồn hết tình thương vào đó Chưa có lần nào bà Hà được thảnh tơi Mà nghĩ riêng cho bản thân mình Hôm trước Cô Hảo bạn cùng cơ quan với mẹ ghé chơi Vô tình nhân nghe được câu chuyện của hai người Cô Hảo bảo mẹ Sắp phải nhung hôm trước Hai chị em mình chọn chỗ bà Kim Anh Chị mua chưa Không thấy mẹ trả lời Chị thấy mẹ cười khai khẽ Cô Hảo có vẻ phật lòng Cô dỗi mẹ Chị cứ nói đến chuyện đó là lại cười rồi Ăn bao nhiêu cùng hết Sắm có cái áo mặt mà cứ tiếc tiền Khan Năm nay chị nghỉ hưu Cũng phải có cái áo đàng hoàng mà dự lễ chứ Mẹ lại cười nói Được rồi Tôi sẽ may mà Cô Hảo nhìn mẹ Chị hứa rồi đấy Em ghét nhất là cứ hứa hẹn lần này tới lần khác Tôi biết rồi Cái cô này khi nào Cũng nói quá lên tới làm gì chứ Tôi còn khối cáo đẹp Trong tủ kia kìa Cô Hảo đến gần tủ bảo Chị đưa em mượn chiều quá Cô định làm gì? Thì xem trong tủ có bao nhiêu cái áo dài Mượn một cái Thôi thôi cho tôi xin đừng có đùa nữa Em có đùa đâu Thôi mà tôi đến chịu cô luôn đấy Cô Hảo về rồi Bà Hà ngồi thừ một lúc Như có điều gì đó Cần đắn đo suy nghĩ Nhưng nhìn dáng mẹ thương lắm Ngày hôm sau khi đi trở về Bà Hạ đưa ra một bọc giấy báo cũ rồi bảo Mẹ mới mua sếp vải này con xem có được không nhưng mở bọc giấy báo ra Đình nình là sếp vải nhung Cô Hảo nói hôm qua Nhưng không Trước mắt Nhân là tấm vải màu xanh dương Kẻ sọc trắng Nhân ngạc nhiên hỏi Có phải mẹ mái áo trài sao ạ Mẹ mua vải mái áo sơ mi sao giống của đàn ông thế Bà Hà cười bảo Thế cô có phải đàn ông sao Mẹ mua để mây cái áo cho con đấy Con chẳng có gì ngoài mấy cái áo sờ mì trắng Nhân kêu lên Con mặc áo trắng là được rồi Mẹ phải chú ý đến mình chứ Mẹ sắp về hưu rồi Về hưu rồi Thì có đi đâu mà phải mây áo mới Con mới là đang cần Còn mẹ lúc nào con trai mẹ cưới vợ Mẹ sẽ mây nhiều áo mới nhưng cười buồn đáp Nhưng ngày ấy còn lâu lắm mẹ à Khi nào con có công việc ổn định Làm ra đủ tiền nuôi gia đình Con mới nghĩ đến chuyện vợ con Thế nào ngày ấy cũng sẽ nhanh đến Mẹ tin là như vậy Sao mẹ tốt với con đến thế Bà Hạ cười bảo Con hỏi gì kỳ thế Con là con của mẹ Mẹ không tốt với con thì tốt với ai Đó, mẹ nhưng là thế Nhưng không thể làm cho mẹ vất vả thêm Kết quả năm nay Đã làm cho nhân mất tự tin Nhưng không nghĩ sang năm nếu thi lại Kết quả sẽ tốt hơn Có lẽ nhân sẽ chọn một ngành học Phù hợp với mình Như vậy cũng có thể làm nhẹ bớt Phần nào gánh nặng của mẹ Nghe nhân nói Bà Hạ thấy cũng có lý Nghe lời khuyên của một số Ông bà đồng nghiệp Bà bảo nhân nộp hồ sơ xét tuyển Vào trường cao đẳng y tế Chuyên ngành y học cổ truyện Học phí học ngành này không cao Bà Hạ đủ sức để lo cho con Ở vùng nông thôn này Người dân rất thích dùng thuốc nam Xòa bóp, bấm huyệt Cũng đều là nghề chữa bệnh mà lúc nhỏ Nhân rất thích. Sau này khi Nhân ra trường, về quê làm cũng đủ sống. Bà Hà chỉ ước mơ có như thế. Thế là cuối cùng mọi việc cũng đã được quyết định. Nhân đã có giấy gọi đi học ngành y học cổ truyền. Cũng là một ngành mới mở 2 năm lại đây của trường cao đẳng y tế Huế. Thực ra trước đây Nhân cũng công mặn mà lắm với cái nghề này. Bạn bè và Nhân đều nghĩ, bây giờ là thời đại nào rồi? mà còn sử dụng những loại thuốc của lũ sĩ như thế không biết. Nhưng những ngày ở trò nhà cậu tín đi thi đại học, tận mắt chứng kiến cậu khám bệnh và bào chế thuốc, nhưng cảm nhận được giá trị cũng như sự thú vị của công việc ấy. Bà Hà dùng số tiền được về hưu, mua cho nhân một chiếc xe quay. Cũng chẳng khó khăn lắm. Bà Hà cũng xin cậu tín cho nhân đến ở trò. Ngoài những giờ học ở trường thì ở nhà vừa học nghề, vừa phụ với cậu. Trong ngày đầu khi nhân đến, cậu tiến đã gọi vào vòng rồi nói một cách nghiêm túc. "Nhưng à, nghề thầy thuốc này có phải nhàn hạ như cháu thấy đâu, mà là một nghề vất vả đòi hỏi phải hao tổn tâm sức." "Dạ." "Cháu phải quyết tâm mới thành công. Với lại cậu cũng nói cho cháu biết, để sau này khỏi ngỡ ngàng, những lý thuyết mà cháu học được ở trường chưa hẳn đã hoàn toàn giống với thực tế cậu đang làm. Do đó, cháu phải biết tự chắt lọc những gì tinh túy nhất" Làm kiến thức Đừng ô ô a a Cái này sai cái kia đúng cậu không thích Dạ Cậu vẫn đang cần học trò để đỡ đần công việc Nhưng cậu phải xem học trò là người thế nào Cậu thấy cháu cũng là người hiếu học Lại quý mẹ cháu Nên thu nhận cháu Chứ cháu còn phải học ở trường nữa Muốn theo học ở đây cũng vất vả lắm Cháu liệu có theo được không Dạ được cậu à Mà cậu cũng nói luôn Dù cháu là cháu cậu Cậu cũng không ưu tiên hơn người khác đâu, còn khắc khe hơn nữa đấy. Dạ. Sự thẳng thắng của cậu Tín làm Nhân càng thêm quyết tâm. Ngay hôm đầu Nhân đã xin phép cất đồ dùng, rồi học việc luôn. Cậu Tín hài lòng lắm, cậu cười ca ca rồi bảo. Xuyên năng như vậy là tốt. Khi mới gặp cháu, cậu đã thấy cháu có duyên với cái nghề này. Cảm ơn cậu. Cậu Tín gọi bốn học trò ra giới thiệu với Nhân. Trừ một anh khoảng 25, 26 tuổi Ba người còn lại có lẽ cũng sàng sàng tuổi với nhân Nhân mỉm cười chào mọi người Em chào các anh em Cầu tín đưa tay chỉ từng người Đây là anh Tuấn, trưởng nhóm, sắp ra nghề được rồi Đây là anh Hùng, còn kia là anh Nghĩa Bên này là Miên, cũng trạc tuổi cháu Sau này anh Tuấn sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho cháu trong việc bào chế thuốc Có gì thắc mắc không hiểu thì cháu cứ hỏi anh Tuấn nhé. Mọi người phải hỗ trợ nhau đấy. Dạ. Thôi, mọi người làm quen như thế đã. Bây giờ Miên dẫn Nhân xuống phòng cất đồ, rồi xuống làm việc. Nhân chưa biết cứ quan sát các anh em làm thế nào thì làm theo nhé. Dạ. Nói xong cậu Tiến bước ra ngoài. Có mấy bệnh nhân đến đang chờ cậu khám. Nhân đi theo biển đến vào mở cuối tầng trịch. Phòng rộng khoảng hơn 10 m vuông Bên trong có bốn cái trường tám thức, kê thành hai tầng Miên mở cửa cái tủ âm tường, bảo nhân bỏ túi sách bạo đấy, trùi miên bảo. Cậu đi xuống sau nhé, cậu ra ngoài có phòng vệ sinh ở đằng sau, rửa mặt cho mát, tớ phải đi làm việc đây. Cảm ơn cậu nhé, không có gì đâu. Nhân rửa mặt xong cũng đi đến phía trước, nhưng đi theo hành lang dọc sát đường ra phía trước, qua cánh cửa sổ mở rộng. Nhân thấy cậu tín đang ngồi bắt mạch cho người bệnh đến khám Sau một tấm rẹm ngăn cách với phía trước Trước mắt Nhân Giờ đây có phải là cậu tín Mà là một lương y đào mạo, trang nghiêm nhưng ngắm nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ Hiền rõ trên nét mặt nhưng tiếp tục đi đến phía trước Có đến gần chục người đang ngồi trên hai dãy ghế đợi đến lượt mình khám Nhân đi vào hẳn trong phòng Trong căn phòng này thật còn gạn ngăn nắp Chẳng giống chút nào với căn phòng bào chế thuốc mà nhân có dịp được xem. Sát hai bên tường, hai dãy kệ gỗ đặt đầy những chiếc lò thủy tinh đường thuốc thành phẩm. Giữa gian phòng, một chiếc quầy dài khoảng 20m là nơi giao dịch với khách hàng. Mở Tín và anh Tuấn đang đứng sau quầy. Mở Tín đang tính toán, còn anh Tuấn thì đang bốc thuốc. Bàn tay anh Tuấn chia thuốc khéo léo và nhanh nhẹn đến không ngờ khi vừa nhìn thấy Nhân, anh mỉm cười bảo: "Nhân đến đây, gói tử mấy tang thuốc xem nào." Nhưng mếng lén đến lại gần, anh Tuấn vừa tiếp tục làm vừa bảo Nhân: "Em xem anh làm rồi bắt chước nhé." "Dạ." Anh Tuấn gói xong tang thuốc đầu tiên rồi đưa mát xa hiệu cho Nhân. Nhưng màn dàn làm theo anh Tuấn, nhưng lầy hoài mãi vẫn không thể nào gói được như anh Tuấn. Mới thoạt đầu nhìn trông dễ đến thế, Nhân không phải làm được ngay. Thế Nhân lúng túng mãi với tan thuốc trên tay. Anh Tuấn cười. Không sao, trùi em cũng sẽ làm nhanh như anh. Đưa đây anh gói cho, kiểu khách phải chờ. Trưa rảnh, anh sẽ chỉ cách cho Nhân nhìn sang phía anh Tuấn. Bốn tan thuốc kia đã được gói xong. nhưng buông tay, bước qua một bên. Nhìn anh Tuấn với đôi mắt khâm phục. Dạ, em cảm ơn anh. Thơ thẫn trong vòng một lúc. nhưng quay vào phòng trong. Là nơi ba người học trò còn lại của cậu Tín đang làm việc Các phòng này cũng rộng như căn phòng trước Nhưng nó bừa bộn hơn Mọi người đang chăm chỉ làm việc Hình như không có ai chú ý đến sự có mặt của nhân Miên thì đang hì hụt rửa nguyên liệu sống Với cái lavabo ở góc nhà Nghĩa chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mồ hôi nhẹ nhại trên tấm lưng Đang ngồi ở giữa nhà thái thuốc Hùng thì đang hì hụt nấu một nồi to tướng gì đó Nhân mở miệng toan hỏi chuyện Thì có tiếng gọi của mở tín Từ ngoài vọng vào Hùng ơi, lấy cho cô 2 ký Quy tì Nhớ gói vào hai gói, đưa nhanh vào nhé Dạ Hùng vân to một tiếng Rồi bỏ cái nồi đang nấu dở Đi lấy thuốc Nhìn thấy Nhân đang sớ rớ đứng đó Hùng bảo Ê lính mới, lại đây phụ một tay đi Dạ được Nhân riêu riếu làm theo Nhân cho từng nắm lớn những hoàng thuốc đen nhánh Vào trong hai bao nilon rồi đặt lên cân Sau đó Nhân đổ vào một ít mật ong Trộn đều theo hướng dẫn của Hùng xong đầu đấy Hùng bảo Nhân mang ra cho bà chủ Rồi khen một câu Mày được việc đấy nhóc ạ Nhân hơi bực khi nghe Hùng gọi mình là nhóc Tùy thế nhưng không cử lại Cậu lặng lẽ mang thuốc đi Khi quay lại ba cậu học trọ Vẫn mãi mê với công việc Nồi cao đã tắt lửa Chiếc quạt trần kêu lên những tiếng soành soạch, thật oách như vẫn không cống chế được tay nóng bước của gian vọng. mồ hôi nhảy nhại trên khuôn mặt mỗi người, nhưng họ không buồn lâu. Có lẽ họ đã quen với điều kiện làm việc như thế. Tỉnh thoảng mở tín, lại gọi mang lên một thứ thuốc nào đó. Đứng lâu cùng thấy mọi chân, nhưng ngồi xuống chiếc ghế gỗ kề sát tường, nhân bác chuyện với Miên. cô vào học nghề ở đây lâu chưa? Miên trả lời nhưng không nhìn nhân. Gần 2 năm Thì các anh khác cũng vậy sao Anh Tuấn học đã 4 năm Anh Nghĩa hơn 2 năm Còn anh Hùng vào sau tới 4 tháng Thế cậu đã biết khám bệnh chưa Chưa Công việc ở đây cũng vất vả lắm phải không Bây giờ thì Miên mới ngừng tay Cô nhìn Nhân hỏi Cái cậu này hỏi gì mà lắm thế Không cho người ta làm việc à Rồi Miên lầu bầu Nhìn không biết hay sao mà còn hỏi Nghĩa nghe câu chuyện của hai đứa xen vào Nó mới vào chưa biết thì nó hỏi Mày cấu với nó làm gì? Quay sang Nhân Nghĩa bảo Mai bắt tay vào làm Mày sẽ biết vất vả hay không? Còn một tuần nữa Nhân mới nhập học Nên cầu xin học việc luôn Ban đầu công việc của Nhân chỉ là rửa và phơi Sấy dược liệu Vậy mà Nhân vẫn nhầm lẫn mãi Không nhớ loại thuốc nào cần phải phơi khô loại nào cần phơi âm can Loài nào cần phải sao vàng Đúng như lời nghĩa nói Có bắt tay vào làm thì mới hiểu rõ được Sự vất vả của từng công việc ở đây Có những công việc mới nhìn qua Rất đơn giản Nhưng khi thực hành thì không được suôn sẻ cho lắm Bệnh nhân đến khám Ở nhà cầu tín khá đông Cậu còn cung cấp thuốc thang cho một số lương y khác Và một vài cơ sở khám chữa bệnh Của nhà nước Do đó, việc chế biến thuốc hầu như chiếm hết thời gian của những người học trọ Khách bệnh của cậu tín càng đông Việc bán dược liệu càng nhiều Thì bọn học trò càng khổ Chỉ có anh Tuấn Được đặt cách ở nhà trên Nhưng chủ yếu cũng để bốc thuốc Xem ra cậu tín vẫn chưa muốn Truyền hết nghề cho học trò Từ tờ mở sáng Bọn học trò phải dậy bắt tay vào việc Ngay cả nhân cũng phải làm việc Cho đến giờ đi học Có nhiều công việc tỉ mỉ khác nhau Nào là phân biệt các loại dược liệu Vừa mua được Nào là rửa, thái, phơi, sấy, rồi cất, rồi đồ Thật là những công việc chẳng đơn giản chút nào cầu tín rất chú trọng việc chế biến thuốc Mọi câu bào chế thuốc cậu không cho phép học trò Được làm qua loa đại cái Việc gì cũng phải cẩn tận Theo cậu đó là nguyên tắc đầu tiên của đạo làm thầy thuốc Đứa nào vi phạm để bị cầu phạt nặng Bởi thế chẳng người nào dám lơ là với công việc Những ngày nhập dược liệu mới Là những ngày vất vả và nặng nhọc hơn Buổi sáng Dì giúp việc thường chiên cơm nguội Hoặc là mua ít khoai sắn Người ta đi bán dạo Cho bọn nhân lót dạ Nhưng nhiều khi không có cả thời gian để ăn Chỉ có những ngày rằm 30 mùng 1 Bọn nhân mới tha hồ mà ăn xôi chè Có khi còn bánh trái Cậu mợ và túy không thích ăn đồ cúng Nên bọn nhân được hưởng lộc Trừ anh Tuấn Cả bọn đều ở trò tại nhà cậu tín Người nào cũng cả tháng mới về thăm nhà một lần Nhưng tùy có xe máy nhưng không về nhà Dành thời gian cho việc học Chỉ có anh Tuấn được cậu tín phát lương Quảng nửa năm nay Còn những người khác chỉ được cậu tín nuôi ăn Tính toán cậu cũng cho ít tiền tiêu vặt Ở đây kỷ luật cậu tín đề ra rất nghiêm khắc Trừ nhân vẫn phải đi học trình lớp Giờ giấc cậu không quản lắm Còn mọi người đi đâu cũng phải được phép của cậu. Gia đình cậu sống trên tầng 2 rộng rãi, mà nhưng có dịp đến lúc cậu đến trò đi thi. Còn giờ đây cậu sống chung với mấy cậu học trò ở căn phòng phía sau phòng dược liệu. Trong phòng ngoài bốn cái giường, còn có bộ bàn ghế. Chiếc đực, chiếc cái, có chiếc mất cả chân và một cái giá sách lèo tèo mấy quyển sách cũ, ai muốn đọc thì cứ việc đọc. Cậu tính con cá một tủ sách quý. Ở phòng khách trên tầng 2, ai muốn đọc có thể hỏi mượn. Tuy nhiên, đại đa số sách viết bằng tiếng Trung Quốc, nên chỉ có anh Tuấn đôi khi còn mượn đọc. Từ khi Nhân đến đây, mấy anh Toàn mượn sách học của Nhân để đọc. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, học trò được nghỉ khoảng nửa tiếng. Mệt quá mấy đứa lằn ra ngủ. Nhân thì coi lại bài, cho buổi học buổi chiều ở trường. Chỉ có anh Tuấn nhạc nhã nhất, đôi khi đạp xe qua nhà một lát. Sau giờ nghỉ trưa công việc, lại tiếp diễn như buổi sáng cho đến hơn 6 giờ tối. nhưng đi học về, cũng vào làm chung với mọi người. nhưng thích nhất là những ngày các cơ sở cám chữa bệnh công lập đặt hàng. Bọn học trò chỉ cần cho thuốc vào bao và cân rồi đi giao hàng. nhưng cũng muốn đi giao hàng một lần, nhưng chưa lần nào cầu tiến sai nhân làm việc đó. Có lẽ cầu sợ nhân không quen đường, làm chồng trễ công việc. Với lại sáng nào nhân cũng phải đi học. Trưa ngày Chủ Nhật Miên bảo Cậu thích đi chứ tớ chẳng muốn Nhân cười đáp Có cơ hội ra ngoài hóng gió sướng như thế mà không thích sao Hóng nắng thì có Cậu sợ đen à Vậy để tớ đi cho Ngày nào tớ cũng phải ra ngoài tới chả sợ đen Miên trệ môi bảo tôi cũng muốn giao cho cậu Nhưng khi gọi thì chẳng thấy mặt mũi cậu đâu Ừ <cười> hả Đến tối sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng đã quá 7 giờ Người nào cũng muốn đi chơi nhưng chẳng có ai dám mở miệng xin cậu tín Thường thì khoảng 8 giờ cậu tín lại xuống kiểm tra Xem học trò đang làm gì Sau khi dặn dò một câu đã thành lệ Mấy đứa có muốn đi xem tivi thì lên nhà trên Không thì đi ngủ sớm đi Cả bọn già rang Cậu tín yên tâm mà lên nhà trên Cũng có khi cậu nán lại nói với nhân Châu thấy học hành hai bên có vất vả không? Nhưng trả lời lại ngay Dạ không ạ Thế thôi Nhưng khi cậu tiến vừa quay lưng Thì các cậu học trò bắt đầu tìm cách ra ngoài Chẳng ai lên nhà xem tivi Cả bọn cứ một hai người ở lại Những người khác thì nhẹ nhàng trèo ra ngã sau Ở đó có một chiếc cửa sổ cũ Đã gãy một thanh Được tay bằng thanh mới Nhưng có thể rút ra rất dễ Chỉ cần trèo lên ghế Lách người qua thanh gỗ Là được tiếp xúc với tự do Tuần đầu Nhân đến ở Mọi người lo Nhân là bà con của cậu Tín Nên đừng chỉ hoạt động này Nhưng sau đó Thấy cậu Tín đối xử với Nhân Giống như những học trò khác Nên cả bọn không ngại ngùng Hơn thế Nhân phải học bài Nên hầu như không ra ngoài ban đêm Thế là bọn họ lại có thêm người ở lại canh gác Ra ngoài các cậu thường đi uống cà phê Hoặc hẹn hò với bạn gái Sau đó Họ phải quay lại trước 10 giờ Phòng khi cậu tiến có đi kiểm tra Buổi tối nhưng xem lại bài cũ ở trường Thời gian còn lại nhưng tự thực hành các cách chế biến thuốc Những ngày đầu chưa quen Nhân lợi hoài không xào tái được thuốc Thì đúng tiêu chuẩn Nhiều lần cắt vào cả tay Nhưng rồi đâu cũng vào đó Lâu dần rồi cũng quen Nhờ chịu có học hỏi Nhân đã thành tạo mọi công đoạn điều chế thuốc Cậu tiến hài lòng về sự tiến bộ của Nhân Tỉnh thoáng Nhân cũng lên nhà xem tivi, rồi gặp và làm việc với Thúy. Thì ra cô chính là cô gái Nhân gặp hôm đi xem số báo tranh Nhưng cô không kênh kiệu như lần trước. Thúy cũng nhận ra Nhân. các với bố, lúc nào cũng nghiêm khắc. Với mẹ thì ít nói, Thúy lại luôn vui vẻ và sôi nổi. Về sau mỗi tối, Thúy hay hẹn Nhân đi ra trước nhà chơi. Thúy kể cho Nhân nghe về gia đình cô, về ánh mạnh với đôi chút tự hào. Cậu tín buồn vì người con trai duy nhất Không chịu theo nghiệp Mà đã mấy đời cha truyền con đối Cậu muốn mạnh theo học y khoa Tây y cũng được Nhưng anh mạnh kiên quyết tự chối thi vào trường đại học kinh tế Nghe nói điều đó đã dán một đòn mạnh vào cậu tín Làm cho cậu rất thất vọng Tất nhiên Bây giờ cậu đã nguy ngoai Dù sao chỉ còn một năm nữa Anh mạnh đã thuốc nghiệp ra trường Trong nhà chẳng ai dám nhắc đến chuyện này Vì hệ cứ nhớ tới câu lại bực cá mình con của con gái rượu Cậu nghĩ cũng chẳng nước non gì Có truyền nghề Thì sau này cô ấy cũng đi lấy chọn Hơn nữa bây giờ con gái mà làm lương y Xem ra không tiện lắm Trong tầm tâm Cậu tín cũng muốn sau này có anh học trò nào đó Xuất sắc để kén rễ Với điều kiện anh ta đồng ý ở rễ Thì xem cậu Đã mãn nguyện Từ ngày nhân lên thành phố học căn nhà trở nền trống vắng và rộng tên tang. Bà Hà đã về hưu rồi nên càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, những lúc ngồi một mình, bà Hà lại thấy nhớ con. Nhớ con thế, nhưng bà Hà biết bà không thể giữ mãi con bên cạnh. Trước sau gì nhân cũng sẽ rời xa vòng tay yêu thương che chở của bà. Bà Hà ý thức được nhân đã lớn, đã cần có cuộc sống riêng. Trước đây, bà Hà đã từng hy sinh tất cả cho nhân, ngay cả tiếng tâm tiết hạnh của một người phụ nữ Bà Hà cũng không mạnh tới Bà chỉ nghĩ đến nhân và hạnh phúc của con Đến nay Một số người bà con vẫn cứ ngỡ Nhân là kết quả Của một mối tình vùng trộm Giữa bà Hà và một người đàn ông có vợ Bà Hà không buồn Đính chính vì từ lâu nhưng đã trở thành máu thịt của bà Bà Hà thầm cảm ơn cái giây phút Mà cuộc đời đã mang tặng nhân cho bà Nhân đi tế đã ngót nghét hơn bà tháng Bà Hạ đếm từ ngày thứ bảy chủ nhật nào cũng ngóng con Cứ nghe tiếng con mực sủa Là bà lại ngỡ con về Nhưng cái thằng tị thật Ngoài vài lá thư ra Nhưng chẳng chịu về nhà lấy một lần Bà Hà thấy nhân siêng năng thế cũng mừng Nhưng lại cứ nhớ con già giết Ngay tới chỗ chồng bà Cũng nhằm ngày chủ nhật Bà Hà quyết định lấy cớ Lên thăm nhân một chuyến Xem con học hành thế nào nghĩ là làm ngay Bà Hạ ra đằng sau nhà hái chục mảng cầu sắp chín, cho vào giỏ, rồi đông thêm chục lon đậu phộng, gọi là có chút cây nhà lá vườn để biếu mở tín. Đêm đó, bà Hạ không thể nào ngủ nổi, bà cứ trằn rọc mãi và mong sao trời mau sáng. Đi thăm con, mà cứ như chuẩn bị đi thi hội. Bà Hạ miếm cười một mình vì sự so sánh ngộ ngỉnh mình vừa nghĩ ra. Nằm nhìn lên đỉnh màn hình ảnh cậu con trai cứ hiện ra trước mắt. Không dừng được, bà lại trở dậy Bà vặn lớn ngọn đèn dầu lên Mở tủ lôi ra chiếc áo len Đã đang xong tuần trước cho nhân Bà ứng thử lên người cảm thấy có đôi chút rất vừa ý Càng bé chắc dạo này đã cao lớn, to hơn trước Người ta thường bảo rời bàn tay mẹ Con cái thường chống trưởng thành hơn Bà thở dài, mấy hôm trước Trời còn nắng thế mà hôm nay đã mưa và trở lạnh Người ta bảo khí hậu ở Huế động đảnh như một cô gái kệ cũng đúng Bà Hà cẩn thận xếp chiếc áo lại như muốn gửi gắm tất cả Tình yêu thương vào đấy rồi đặt nó vào trong chiếc túi sách Sau đó bà khẽ càng đi về phía bàn thờ đốt nhang cầu nguyện cho con Hình như chồng bà trong ảnh cũng thông cảm với nỗi lòng của bà Ông mỉm cười bao dung Sáng hôm sau bà Hà thức dậy sớm Sau khi nấu một nồi cám to tướng cho lượng ăn xong, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Bà Hạ ngồi một mình trên bộ phản nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa lất vất. Bà Hạ tưởng tượng ra cảnh gặp con trai. Chắc nhân ngạc nhiên và mừng lắm, không biết nhưng mập hay ốm Cái thằng đúng là khảnh ăn. Không biết không có bà chăm sóc, nhưng có chịu ăn uống điều độ hay không? Việc học tất nhiên là không phải việc dễ dàng. Bà Hạ tin cầu tín cho mối quan hệ họ hàng sẽ không làm khó nhân. Bà Hạ cứ chìm đắm trong những suy nghĩ. Đến khi nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, bà mới sực tỉnh. Bà Hạ vào thay bộ quần áo bà ba vừa mây mấy tháng trước. Quà của mấy chị bàn tặng trước lúc nghỉ hưu. Bà mặc thêm cái áo len màu tím ở bên ngoài rồi lấy chiếc khăn len quắn quanh cổ. Bà cẩn thận mở lại chiếc túi sách. Và yên tâm khi thấy chiếc áo lên của nhân Đã nằm ở trong đó Bà hạ quát thêm chiếc áo mưa vào Bà đeo túi sách liềm vai Và sách chiếc giỏ đường quà trên tay và ra ngoài Sau khi khép hờ cánh cổng Bà sang nhà hàng xóm Để trong nhà hộ Luôn tiện Nhờ buổi trưa cho lợn ăn giúp Vì chiều bà mới về tới Đôi lợn bà mới nuôi được 2 tháng Này ăn chống lớn Nhưng lại hấu đói Thế không kịp cho ăn là hai cậu cứ gào lên in ỏi như sắp có người ta cắt tiết đến nơi. Bà Hà đi bộ ra bến xe. Bà không cần phải vội vàng vì trừ chuyến xe gió chạy sớm. Ở đây chuyến xe đầu khởi hành lúc 7 giờ rưỡi. Bà Hà không muốn đến nhà cậu tiến quá sớm. E rằng người ta có kiên cử gì đó. Bà gặp một vài người quen. Họ vồn vã chào nhau. Bến xe hãy còn vắng khách. Bà Hạ bước lên chiếc xe xịa Huế. Ở đó đã có gần chục người ngồi sẵn. Bà Hà đến chiếc kế còn trống bên cửa sổ ngồi xuống. Vài người bán hàng đến mời mọc khách mua hàng. Bà Hà chợt nhớ mình chưa ăn sáng. Bà không thấy đói bụng nhưng một bà bán xôi cứ nài nỉ mãi. Bà Hạ mua một gói và cất bào giỏ. Một lát sau, có vài hành khách khác lần lượt lên xe. Có tiếng người nôn nóng hỏi bác tài xế. Chưa chạy được sao bác tại Cũng sắp rồi. Một người phụ nữ tràn túi bà Hạ đến ngồi gần bà. Bà ta nhai trầu, trông rất ngon lành. Bà ta có vẻ sợi lưỡi, vừa ngồi xuống đã bắt chuyện ngay với bà Hạ và kể huyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Bà Hạ lơ đẳng nghe bà ta nói và mỉm cười bân qua. Hình như cảm thấy bà Hạ không mặn mà lắm với câu chuyện của mình. Người đàn bà thở ra một cái, đầy vẻ bất bình. Sau đó, Bà ta nhổ ngay miếng trầu vừa nhai xuống sàn xe. Anh lái xe, chồng thấy thì cầu nhầu. Cái bà này sao lại nhổ như vậy chứ? Ai cũng như bà thì còn gì là xe người ta? Bà ta cười hơi bẻn lẻn. Xin lỗi chú, cái tật của tôi nó quen. Quen? Bà quen ở nhà tôi chứ đây là xe của người ta. Thì tôi đã xin lỗi rồi, chú còn muốn gì nữa? Lần sau thì bỏ cái tật ấy đi cho tôi nhờ. Anh lơ xe đưa cho bà cái bọc ni lông. Bà nhặt bỏ vào đây cho tôi. Người đàn bà bắt đầu bực mình, cúi xuống nhặt miếng trầu, rồi vứt ra ngoài cửa xe. Nhặt thì nhặt, làm gì dữ thế? Này bà kia! Bà Hạ giảng hòa. Thôi, hai người bỏ qua đi, có gì đâu mà. Tiếng động cơ xe nổ giòn tan, ác mất đi câu nói của bà Hạ. Anh lơ xe đóng sập cánh cửa lại và nhắc nhở mọi người Đừng có đưa đầu đưa tay ra ngoài Người đàn bà ngồi gần bà Hà im lặng Không nói gì nữa Tự dưng bà hạ thấy tội nghiệp bà ta Bà Hà lấy gói xôi ra Và mời bà ta cùng ăn Lúc đầu bà ta từ chối Nhưng bà Hà mời máy Nên bà ta cũng ăn chung Hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ Người đàn bà giới thiệu tên Minh Chồng bà Minh đã mất từ lâu Bà có hai đứa con trai Nhưng chẳng đứa nào chịu về quê ở với mẹ Bà Minh chắc lưỡi buồn rầu nói Quê mình nghèo Tụi nó cứ muốn bay nhảy đi đâu ấy Một thằng con tôi nó học ở Sài Gòn ra trường Lấy vợ rồi ở lại trong đó luôn Thằng còn lại hai vợ chồng là giáo viên Cũng đang ở trên thành phố Chúng nó bảo người ta muốn lên thành phố coi không được Ai dài mà ở quê Chị thấy như vậy có đáng buồn không chứ Bà Hạ ai ngủi Chị vậy cũng là hạnh phúc rồi Con cái đã yên bề gia tức và ổn định cuộc sống. Bà Minh thở dài bảo Đành là vậy nhưng mỗi người đều có cái buồn riêng chị à. Bà Hạ không ngờ bà Minh lại có vẻ sâu sắc hơn vẻ bề ngoài. Bà nhìn người bạn đường bất đắc dĩ một cách thiền cảm hơn. Bà hỏi Thì bây giờ chị sống một mình sao? Chúng nó có mời tôi đến ở chung nhưng mà tôi không ưng. Khi nào nhớ chúng tôi lại đi thăm tôi. Sao chị không ứng Mình sống ở quê quen rồi Ra thành phố xô bồ Lại không có bạn bè nên tôi không chịu được Ra thế Với lại tôi cũng có rất nhiều tật xấu Chị không thấy Lúc nãy anh lơ xe mắng tôi đó sao Bà Minh bật cười Bà Hà cũng cười theo Rồi không đợi hỏi Bà Hà cũng kể chuyện bà lên thăm con trai Đang học trên thành phố Chuyện trò làm hai người đàn bà thoáng chốc Đã gần gũi nhau Và quảng đường dường như ngắn lại sẽ đến bến rồi Bà Minh cứ dùng dằn không muốn chia tay Điều đó làm cho bà hà Cảm động lắm Họ hỏi địa chỉ của nhau Và hẹn có dịp sẽ đến thăm Thì ra hai người chỉ cách nhau Có một thôn Sau này nếu muốn Họ có thể thường xuyên gặp nhau Bà Hà đi bộ đến nhà cầu tín Dù mấy người xe ôm Đi theo mời mọc Không phải bà sợ tốn tiền Mà do khoảng cách từ bến xe Về nhà cậu Tín không xa Hơn nữa Bà Hà muốn đi lại cho giảng gần cốt Sau gần một tiếng đồng hồ Ngồi trên xe hàng cà củ Khi bà Hà đến nơi Thì cậu Tín đang khám bệnh Mở Tín đang bận biểu tiếu tiết Tính tiền cho các đơn thuốc Anh Tuấn thì đang bốc thuốc Bà không dám chào Lầm lũi xách đồ ra phía sau nhà Nhưng cậu Tín đã trông thấy bà Hà Cậu kêu lên Dì lên thăm cháu nhân đấy ạ Cháu vẫn đi học chưa về đâu, dì ngồi đợi chút nhé." Bà Hà mỉm cười đáp. "Dạ anh chị, em thấy anh chị bận quá nên không lên tiếng." Mở Tín bảo, "Dì lên nhà chơi, đợi cháu nhân một chút." "Dạ, em ra phía sau bếp với chị Hiền cũng được, anh chị làm việc đi." Mở Tín gợt đầu, bà Hà vội quay ra sau bếp. Bà đưa quả biếu cầu Mở Tín cho bà Hiền, người giúp việc rồi phụ bà ấy lo bữa cơm trưa cho cả nhà. Đến gần 12 giờ nhân mới trở về, thấy bà Hà nhăn ríu lên. "Mẹ, mẹ ơi." Bà Hà nhìn con không chớp mắt, thằng bé cháu này vừa cao lại vừa gầy, bà thấy thương con quá, giọng ngân lại. "Nhưng." Bà Hà muốn đến ôm lấy con nhưng đã kịp dừng lại. Ở đây không chỉ có hai mẹ con mà còn có bốn cậu học trò đang chăm chú Nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên, thích thú. Trừ lần đầu tiên được bố hoặc mẹ dẫn đến gửi cho thầy, thì đây là lần đầu tiên mẹ đến tăm con ở đây. nhưng đã hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của bà Hạ. nhưng kéo cây ghế về phía mẹ, hỏi tới tấp. Mẹ ngồi đi mẹ, mẹ đi đường có mệt không? Ở nhà vẫn bình thường mẹ nhỉ Bà Hạ lắc đầu. Sao còn hỏi nhiều thế? Mẹ quẻ... Mà sao đồ này con gầy vậy? Nhân cười đáp Tại con cao lên Nên mẹ thấy như vậy chứ con có gầy đâu Con lên được mấy ký đấy Mẹ không tin con cân cho mẹ xem Bà Hạ cũng cười Mẹ tin mà nè Con vừa học ở trường vừa học ở đây có vất vả không? Dạ không Con quen rồi Học ở đây có lợi lắm mẹ Còn mẹ cũng rất tốt Mẹ đừng lo Ừ Mẹ lên đây có việc gì không Không có việc Thì lên thăm con không được sao Nhân cười bảng lẽn Bà Hạ nói tiếp Ngày mốt là vỗ ba con Con về một bữa có được không con Nhân vò đầu bảo Mẹ không nhắc con đã quên mất rồi Con xin lỗi mẹ Chiều mai con sẽ về Mai là thứ bảy rồi Vậy được chiều nay mẹ về trước nha Mẹ không ở lại được à Mai mẹ về được không Con sẽ đưa mẹ đi dạo phố Phố đêm vui lắm mẹ Mẹ phải về Chứ nhà không có ai Hai con lợn cũng có ai trong Dạ Bà Hạ thở dậy Chắc con vất vả lắm có phải không Mẹ thấy mấy bạn của con Không sao đâu mẹ Mình đi học nghề thì phải chịu khó Con cũng không thấy vất vả gì đâu Vậy thì mẹ yên tâm rồi Chắc ăn uống dọn dẹp xong Mẹ sẽ về thôi. Không phải mẹ nói chiều mới về à? Con bận đi học rồi, mẹ không muốn ở lại thêm. Thế tí con chở mẹ ra bến xe, rồi đi học luôn nhé. Cũng được, nhớ chiều mai về nhà đấy. Dạ. Mới đi xa có mấy tháng, mà bây giờ về quê, nhưng đã thấy bao nhiêu thay đổi. Hôm trước, bà Hà lên thăm nhân rồi về ngay. Hai mẹ con chẳng có trò chuyện với nhau được bao nhiêu. Thành ra, có nhiều điều muốn nói nhưng Nhân vẫn chưa kịp nói ra. nhưng đã hẹn với mẹ chiều thứ bảy sẽ về, nhưng hôm đó có công việc nhiều quá. Nhân không nỡ để những người còn lại phải làm thay mình nên đành phải ở lại. Hôm nay trời vẫn mưa lất vất, Nhân, nhân không chòa ngáo mưa. nhưng sóc lại chiếc ba lô lép kẹp trên vai. Lái xe máy chậm chậm để thưởng thức hương vị không khí trong lành buổi sáng. Những hạt mưa nhỏ như hạt bụi bám đầy tóc, đầy mắt, đầy môi nhân Những giọt mưa rơi trên quê hương, chừng như ngọt ngào hơn nhưng nhớ ngày xưa khi còn bé, Nhân cũng thường thích đi trong mưa bụi Và bị mẹ mắng khi thấy quần áo đã ướt đẫm Có lần giận quá, mẹ đánh Nhân bằng chuỗi lông gà Mẹ đánh công đau lắm, nhưng Nhân cứ tấm tức khóc mãi Đến khi mẹ dỗ dành Nhân mới thôi Nhưng miễn cười mới đó đã 10 năm rồi. Đi hết con đường tỉnh lộ, đến lối rẽ vào xóm. Nhưng ngạc nhiên thấy con đường đất đỏ lầy lội ngày trước, đã được thay bằng một con đường đúc bê tông sạch sẽ. Nhà cửa hai bên đường dường như cũng khang trang hơn. Những hàng rào dâm bụt được cắt xén cẩn thận. nhân đi ngang qua nhà Sơn, nhưng không định rẽ vào vì biết Sơn không có nhà. Sơn đang theo học trường đại học Bách Qua Đà Nẵng Nhưng theo một thói quen Nhân dừng xe lại trước cổng và nhìn vào trong Một cô bé trong nhà đi ra Bắt gặp cái nhìn của Nhân Cô bé ngỡ ngàng một lát Rồi reo lên Anh Nhân, anh mới về hả? Nhân mỉm cười gật đầu tay cho lời chào nhưng nhận ra ngây vân Em gái của Sơn Cô bé vẫn như ngày nào Gầy gọ với đôi mắt luôn mở to Thanh Vân định nói gì đó nhưng lại thôi Có lẽ Thanh Vân ngạc nhiên Vì nhân không mặc áo mưa Nhân hỏi Sơn có hay liên lạc với em không? Thanh Vân lắc đầu đáp Ít lắm anh ạ Anh Sơn bận lắm Với lại em không có điện thoại riêng Thế à? Dạ thu anh đi nhé Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác Dạ anh Nhân rùa ga cho xe chạy đi Không hề biết Thanh Vân vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng nhân đã khuất hẳn. Chặn mấy chốc cổng nhà nhân đã hiện ra trước mắt. Nhân dừng xe, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng khép hợ và dắt xe vào trong. Con mượt chạy ra cuốn lấy chân nhân, cất tiếng kêu ông ổng. Nhân cúi xuống, vuốt ve đầu nó. Con vật thè lưỡi ra liếm vào tay nhân triều mến. Nghe tiếng chó sủa, bà Hạ từ dưới bếp đi lên. Trên tay còn cầm chiếc dao nhỏ. Có lẽ bà đang tái chở mấy cụ khoai hay mấy củ cà rốt gì đó. Thay nhận, nét mặt bà sáng lên. Bà mỉm cười nhưng lại nhíu mày Con lại đội mưa về nhà có phải không? Nhân mỉm cười đáp. Mưa nhỏ thôi mà mẹ. Bà hạ mắng con. Cái thằng này cái tật tự nhỏ không bỏ. Thôi, đi vô thay quần áo đi, không lại bị cảm. Sao nói về tối quá là mẹ cứ ngóng mãi Tại có việc đột xuất mẹ Con định điện, điện thoại Mà nhà mình lại không có Bà hạ kéo tay con Thế hả Hai mẹ con đi vào nhà sau Tại đó dì Hồng và cô Thảo đang bận rộn nấu nướng Thế nhưng đi vào Nhưng họ vẫn không ngừng tay Chỉ ngấn đầu lên chào Dì Hồng suýt xoa Gớm mới đi con mấy tán Mà thằng bé trông lớn hẳn ra Ra gián thanh niên rồi đấy Cô Thảo cực cụ Ừ đúng vậy Nhân mỉm cười chào hai dì Rồi vào phòng cất túi sách Bà Hà đi cho Nhân cái găng lông Nhân đón lấy Lao vội mái tóc Rồi mắt lên giá Nhân xà vào chỗ hai người phụ nữ Sởi lợi Có việc gì để cháu phụ cho ạ Dì ông lắc đầu Thôi Việc ở đây đã có mẹ với hai dì rồi Cháu xem trên bàn thờ có cần chuẩn bị gì thêm không? Dạ, thế đã làm gà chưa? Cháu sẽ làm giúp. Bà Hà xua tay. Đợi con về, có lẽ chiều mới có cổ. Thôi, vào thay quần áo đi. Dạ. Nhân ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Cũng đã lâu, nhưng lại mới được những cử chỉ yêu thương, những sự chăm sóc ân cần của mẹ. nhưng cảm thấy rất dễ chịu, đúng là không đau bằng nhà mình. Sau khi tay quần áo Nhân lấy chuỗi lông gà đến bên bàn thờ Đình quét bụi nhưng Nhân ngừng lại Hẳn mẹ đã lâu quét từ hôm qua Nên mọi thứ đều sạch sẽ Tươm tức Nhân lấy mấy nén nhang lên bàn thờ Qua bàn hương khói lung linh Gương mặt hiền lành của bác Thắng Dường như đang mỉm cười Và có điều gì đó muốn nói với Nhân Những ngày vắng Nhân có lẽ mẹ buồn lắm Nếu Nhân có thêm đứa em như Thủy thì mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. nhưng như hình dung thấy cái lương mẹ bắt đầu cồng xuống vì tuổi tác, cái dáng cô đơn thẫn thờ vì sau trước trong nhà chỉ có một mình. Hôm nay trong nhà có cổ, nên mới có người đến giúp. Dì Hồng là chị em bạn dì với mẹ. Cô Thảo là em ruột của bác Thắng. Cô Thảo mới làm lành với mẹ con Nhân, bà nằm trở lại đây. Hồi mẹ mới đưa Nhân về đây, cô Thảo ghét hai mẹ con ra mặt. Cô bảo bà Hà thật dạy Nhiều đám tự tế đến xin hỏi cưới Không bằng lòng Khi không lại chữa hoan ra một đứa con Bà Hà thường bảo với Nhân Cô Thảo Không phải là người xấu Chẳng qua cô vì thương mà đâm ra bực tức với chị dâu Về sau này không biết suy nghĩ sao Hoặc có ai khuyên dạy chị con Cô Thảo thay đổi thái độ Lui tới với mẹ con Nhân Và chịu Nhân là cháu Cô suy nghĩ gì mà cứ thường người xa thế Tiếng nói của bà Hạ kéo Nhân về với thực tại, nhưng không trả lời chỉ chăm chú nhìn mẹ. Lần đầu tiên Nhân thấy mẹ là một phụ nữ đẹp. Đã qua cái tuổi 55, tất nhiên mẹ không còn giữ được nét tuổi tắn của tuổi Thanh xuân, nhưng nhìn cứ nhìn làn da trắng hồng tự nhiên, không sòn phấn, với đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh nụ cười tươi. Có thể giải thích được vì sao có mấy người đàn ông, vẫn luôn theo đuổi mẹ khi mẹ đã có một đời chồng. Nếu bằng lòng mẹ đã có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, chứ đâu phải mang kiếp tọ vò và nuôi con nhện cho đến bây giờ, phải vò vò một mình. nhưng thấy thương mẹ nhiều hơn, nhưng tự nhủ vì tình cảm của mẹ mà con nhịn nhân, đã hóa kiếp trở thành con tò vò con để được sống bên mẹ suốt đời. Thấy con nhìn mình đâm đâm, bà Hạ hơi ngạc nhiên, Sao con nhìn mẹ dữ vậy Nhân cười Tự dưng con thấy mẹ đẹp như bà tiên Trong chuyện cổ tích Hôm nay sẽ lại khéo nịnh mẹ thế Muốn xin xỏ gì sao Không, con nói thật Bà Hà xua tay Con đi ra phía trước Hái cho mẹ thêm ít bông cút Chưng lên bàn thờ cho đẹp Dạ Nhân bước đến quảng vườn trước nhà Nơi bà Hà đã vung trồng trong mấy năm nay Bà hạ trồng hoa không phải để bán, chỉ đơn giản vì bà thích trồng hoa để ngắm. Hai cây hoa vàng khẳng kiêu, vẫn còn những chiếc lá già chưa chảy, những cây bông cúc đã ra hoa. Những đóa hoa vàng rực rỡ. Bên cạnh đó, hai cây hồng khiêm tốn đứng khép mình sang một bên, trái ngược với vẻ kiêu sa đài cát mà người ta thường gắn cho loài hoa này. Bên dưới hai cây hoa hồng Những bông hoa 10 giờ mới nở rụ Thành một tấm thảm hồng nhưng hãy mấy cành cúc Làm thành một bó rồi đưa vào nhà Thời gian cứ như thế trôi qua Mới đó Nhân đã sắp tốt nghiệp ra trường Thành y sĩ Y học cổ truyện Anh Tuấn Anh Nghĩa Đã ra nghề Học trò cũ chỉ còn anh Hùng, Miên và Nhân Cậu Tiến cũng đã nhận thêm Hai học trò mới Là Thái với Trí Gác xếp chỗ Nhân ở phải đặt thêm một chiếc giường 8 tớp nữa vì số học trò lại lên đến 5 người. nhưng đã trở thành học trò cưng của cậu tín vì nhân biết vận dụng giữa lý thuyết học ở trường với thực tế làm cơ sở khám bệnh của cậu tín. Giả từ những ngày cực nhọc vì việc hái thuốc, nấu cao như bắt đầu phụ cậu tín khám bệnh, kê đơn. nhưng rất hiểu tâm trạng của hai em học trò mới vào nghỉ nhưng giúp đỡ họ tận tình. Cậu tiến rất hài lòng vì chuyện ấy. Cậu vẫn bảo cái nghề thầy tuốt là phải lấy chữ tâm làm đầu. Cậu vẫn muốn kén chọn một học trò giỏi để làm rễ, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhân, cô lại tớ dạy. Thỉnh thoảng cậu nhìn nhân một cái kỳ lạ, như có điều gì đó suy nghĩ, mông lung lắm. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, không biết cậu đã nghĩ gì cả. Anh Mạnh sau khi tốt nghiệp đã lập gia đình, Vợ anh là con Úc của một gia đình giàu có Là một giáo viên cấp 3 Bố vợ anh Minh là tổng giám đốc Một công ty bất động sản có tiếng Trong thành phố Đà Nẵng Đã chọn anh vào làm ở phòng kế toán Của công ty Anh Mạnh sống ở nhà vợ Vì chuyện này cậu Tiến rất buồn Cậu xem như mất đứt đứa con trai Mở Tiến phải quyền càng mãi Cậu chỉ ờ mờ cho qua chuyện Nhà chỉ còn có mình Thúy Năm nay học 12 Ngay từ đầu Thúy đã để ý đến Nhân. Thúy biết Nhân chỉ là con nuôi của bà Hạ. Hai người không có quan hệ bà con. Mà nếu Nhân có là con ruột của bà Hạ đi nữa, hai người cũng là quan hệ xa lát xa lơ. nhưng cũng có cảm tình với cô. nhưng không biết đó là tình bạn hay tình yêu. Chỉ biết rằng khi vắng Thúy, Nhân lại cảm thấy nhớ. Khi cùng Thúy trò chuyện, Nhân lại thấy lòng khắp khởi niềm vui. Lúc nào đi học về Thúy cũng ghé qua chủ nhân Hỏi hàng vài câu rồi mới lên phòng Hai người cùng sống chung Dưới một mái nhà Ở trên lầu Người sống ở dưới gác Chẳng cần phải hẹn họ như những đôi trai gái khác Họ cũng chẳng cần viết thư Cũng chẳng cần gọi điện thoại Cũng biết người này đang làm gì Người kia đang nghĩ gì Có gì vui buồn Thúy đều kể cho nhân nghe Ngay cả những ước mơ về tương lai Nhưng là người kiến đáo hơn Nhưng đã có lần nhưng cũng tâm sự về thân thế thực sự của mình cho Thúy nghe. Thúy tròn mắt nhìn Nhân rồi ôm lấy Nhân. Thương Nhân quá! Lần đầu tiên Thúy chủ động hôn lên má Nhân. Từ đó hai người càng thân thiết với nhau hơn. nhưng biết mình đã yêu rồi và Nhân lo lắng vì điều ấy. Nhân còn phải đi học. Nhà Nhân lại nghèo. Nhân chỉ là đứa con rơi. Liệu ba mẹ Thúy có thể bỏ qua được ngăn cách giàu nghèo Mà đồng ý cho hôn sự của hai người hay không? Mãi rồi cậu mời tín biết chuyện, cậu không nói gì Nhưng mở chống đối ra mặt Mở tín gọi nhân nói gần nói xa Năm nay Thúy đang học năm cuối Chuẩn bị thi đại học, cháu đừng có rủ Thúy đi chơi nữa đấy Dạ Cậu mở chỉ có mình Thúy là con gái Nó lại được cưng chiều từ nhỏ Thúy hãy còn đi học Mở không muốn nó yêu đường sớm quá Dạ Trầm ngâm một lát mở lại nói thêm Cháu đừng làm gì để Thúy hiểu lầm nhé Con bé hãy còn ngây thơ lắm đấy Dạ nhưng đã biết ý mờ tín Muốn cản trở tình yêu của anh với Thúy nhưng không trách mở Ai lại muốn cả con gái Cho một người không có lai lịch như Nhân nhưng buồn bà tránh mặt Thúy Làm Thúy rất thác mắc thủy xuống gác bếp Hỏi thẳng Nhân Anh làm sao vậy? Có chuyện gì phải không? Nhân lắc đầu đáp Không có gì cả Thúy lên nhà trên đi Anh không nói lý do em sẽ không lên Nhân suy nghĩ một lát rồi nói Tối nay anh hẹn em ở đầu ngõ nhé Chúng ta nói chuyện Vậy được Khoảng 8 giờ anh sẽ ra trước Em đi bộ ra sau nha Anh làm gì mà bí mật vậy Ra một lần không được à Em cứ làm như anh bảo đi Thúy gật đầu rồi đi lên nhà trên Buổi chiều trôi qua thật dài Nhưng cuối cùng đêm cũng đến Nhân xin phép cậu rồi dắt xe ra ngoài Bên kia đường có một quán cà phê nhưng vào đấy Chọn một chỗ ngồi bên ngoài Để có thể quan sát cổng nhà cậu tín Nhân gọi một ly cà phê Rồi ngồi chờ Thúy Khoảng 15 phút sau Thúy xuất hiện ở cổng Cô cổ lắm lét Nhìn vào trong rồi đứng nếp vào một bên Nhân trả tiền cà phê Đi ra ngoài Thúy đã nhìn thấy Nhân Của bằng quà đường đến nơi bạn trai đang đứng Nhưng chợ túy đến một quán cà phê vườn Ở đường Nguyễn Huệ Cà phê ở đây có tiếng là ngon Thái độ phục vụ của nhân viên Lại ân cận, nhã nhặn Nên khách lúc nào cũng rất đông Nhưng và túy đến một bàn nhỏ ở góc vườn Ánh đèn neon xanh dịu Hát bóng hai người xuống mặt đất như gọi một ly cà phê đen cho mình Một ly trà đào cho túy Một lát sau cô gái phục vụ đã mang cây nước ra cho hai người nhưng xoa hai tay vào nhau Không biết nên mở đầu thế nào Thúy nồn nóng hỏi Nhân Có phải mẹ em đã nói gì với anh không? Nhân thở dài bảo Tất cả cũng chỉ vì mở thương em thôi Thúy buồn bã Mẹ em cũng đã cấm công cho em đi chơi với anh Mẹ em bảo phải học hành cho kỳ thi sắp tới Mẹ nói đúng rồi đấy Nhưng em biết mẹ ngăn cản chẳng qua vì con muốn cho em quen với anh tôi. Anh biết, gia cảnh nhà anh không tương xứng với nhà em. có phải vì gia cảnh đâu anh. Vậy mở nói với em như thế nào? Thủy lắc đầu bảo. Em không thể nói ra, nhưng dù mẹ có cấm đoán, em vẫn yêu anh. Anh cũng vậy, Thúy à, em không chê anh chứ. Không, em có cảm tình với anh ngay lần đầu gặp. Người ta bảo đó là tiếng sát ái tình đó anh à. Nhân cầm lấy bàn tay túy Cô để yên tay mình trong tay anh Hai người ngồi bên nhau rất lâu Một lát sau Thúy mới kêu lên Anh uống cà phê kìa Anh đã uống một ly rồi Uống nữa chắc tối nay không ngủ được mất Em uống nước đi Không khéo tan đá hết bây giờ Nhân đưa mắt nhìn túy Đang uống từng ngừng nước Thúy thật đẹp nhưng nghĩ đến ngày mai Liệu hai người có còn cơ hội để bên nhau nữa hay không Nhân biết mở tín là người rất quyết đoán Mở đã muốn làm gì thì sẽ làm cho đến khi đạt được mục đích Nhân biết mình không thể làm trái ý mở tín Đêm đã khuya, trong quán chỉ còn giam ba người khách Thúy giật mình nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm Nhân gọi cô nhân viên đến trả tiền Hai người lặng lẽ đứng lên Bên ngoài gió tối lành lùn Nhân cởi chiếc cáo khoác ngoài ra Chọn lên vai Thúy Thúy ngước lên nhìn nhân Đôi mắt cô ngần ngẩn nước Không khưởng lại được, nhận cuối xuống hôn lên mắt, rồi hôn lên môi cô. Đó là nụ hôn môi đầu tiên, nhân rào cho một người con gái. Về đến nhà, cổng vẫn còn mở. Mở Tín đang đứng ngay lối ra vào hành lang. Vừa thấy Nhân và Thúy bước vào, mời Tín đứng dậy, lôi tuột Thúy vào bên trong. Con gái hư, đi đâu bây giờ mới về hả? Thúy sợ hãi đáp. Chúng con chỉ đi uống cà phê thôi mà. Mở Tín rít lịnh. Tôi đã nói với cô hết lời hết lẽ. Sao cô không nghe lời tôi? Lên phòng nhanh tôi cho cô biết tay. Thủy rìu rìu đi lên cầu thang. Mở tí nói bần quờ. Đúng là nuôi ông Tây Áo. Nuôi khỉ dòm nhà. Con gái tôi là canh vang lá ngọc. Không phải cái hạng bá vơ nào cũng có thể với tới. Cái đồ cóc mà đòi ăn thịt tiên Nga. Cái thứ không biết lai lịch nguồn gốc thì đừng có hồng được vào nhà này làm rễ. Cái thứ không biết lai lịch nguồn gốc thì đừng có hồng được vào nhà này làm rễ. Nói xong, mở tín quậy quả đi theo Thúy. Thúy dừng lại bất bình. Sao mẹ nói năng nặng nề vậy? Mở tín hừ một tiếng. tôi của cô tôi còn chưa nói, bên nhau à? Nhưng lặng lệ dắt xe vào, khóa cổng rồi đi vào phòng. Lòng nhân trùng xuống, mở tín đang nhắc nhở cho nhân biết. Cậu chỉ là một đứa con rơi, nhưng nặng nề bước vào phòng. Mấy người học trò của cậu tín vẫn còn thức, thái tròn mắt nhìn nhân. Anh có sao không? Ở đây em còn nghe giọng cô mắng rõ mùn một mù. nhưng ngủ rũ ngồi xuống giường thay nói tiếp. Anh vừa đi không lâu cô đã xuống đây không thấy anh cô giận lắm bảo anh quyến rũ con gái nhà lạnh đó. Miên nằm ở giường trên quay đầu xuống gắt. Sao mày nhiều chuyện quá vậy đi ngủ đi không thể xuống kiểm tra lại mắng cho một trận. Rồi Miên nói với Nhân cậu cũng đi ngủ đi có gì mai sẽ tính. Nhân lặng lẽ nằm xuống giường Hai mắt Nhân mở tao láo Nhìn lên đáy giường phía trên Không thể ngủ Nhân vừa đi học về Đã thấy cả nhà nhao nhao cả lên Khách bệnh đã về hết Phòng khám bệnh không có người Kể cả cầu mở tín Nhân đi vào phòng Và ngạc nhiên thấy mở tín đang đứng đó Với bốn cậu học trọ Mặt mở tín đỏ lên Đầy vẻ tức giận Tôi hỏi một lần nữa Trong các cậu ai đã trót dại lấy nhầm chiếc nhẫn mặt ngọc của tôi không? Ai lấy trừ trả cho tôi, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nếu tôi biết ai lấy, tôi sẽ không ta cho đâu. Bốn người kia lắc đầu ngoài ngoại. Chúng cháu không dám đâu cô ơi. thế nhân bước vào mời tín biểu môi. Có lẽ cậu đã nghe tôi nói rồi chứ. Sáng nay tôi phát hiện ra mất chiếc nhẫn mặt ngọc màu xanh. Cậu có thấy nó ở đâu hay không? Nhưng nhìn quanh mọi người đáp Dạ cháu không biết Mời xem lại xem có địa quên ở đâu không Chứ cháu nghĩ các anh em ở đây không ai dám làm chuyện đó đâu Mời tiếng lại lên giọng Tôi không cần cậu dạy khôn Tôi đã tìm khắp trên tầng 2 mà không thấy Nhà này chỉ có chị giúp việc và các cậu Tôi đã lụt soát Chị ấy rồi nhưng mà không có Vậy thì chỉ còn các cậu tôi Vậy mời muốn làm gì ạ Mời tín trừng mắt Muốn làm gì sao Muốn lục soát đồ đạc của các cậu đấy. Nhưng mệt mỏi. Mờ không tin chúng cháu đến thế à? Mờ tín hừ một tiếng. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn của tôi thôi. Anh hùng thở chài. Vậy cô cứ lục soát đi. Chúng cháu cũng muốn chứng minh mình trong sạch. Thế thì các cậu phải lấy túi sách ra đây. Rồi mờ gọi to. Chị Hiền đâu? Lên đây tôi nhờ một chút. Bà giúp việc hớt hải chạy lên. Và bà gọi tôi. Chị vào đây, lục soát trong các hộp tủ xem có chiếc nhẫn nào của tôi không? Dạ. Chị làm đi, chị nhìn tôi làm gì chứ? Chị vũ từng chiếc áo quần ra xem có trong đó không? Ờ, dạ. Bà Hiền mở tủ ra, kiểm tra từ trên xuống dưới, theo lệnh của mở tín. Nhưng không thấy chiếc nhẫn mà mở tín nói. Bà Hiền xoa hai tay vào nhau. Dạ không có, thưa bà. Mở tín nói. Còn cái túi sách, chị đã soát chưa? Dạ. Bà Hiền lấy mấy cái túi sách móc trên tường xuống. Bà tìm tòi trong các ngăn túi sách. Đến cái túi sách cuối cùng, bà Hiền reo lên. Có phải đây không bà? Bà Hiền đưa cho mở tín một chiếc nhẫn mặt ngọc. Mở tín cầm lên rồi bảo. Đúng của tôi rồi đấy. Nó ở trong túi nào thế? Bà Hiền đưa cái túi cho mở tín. Mở cầm lên ngắm nghía. Chiếc túi có theo chữ nhân ở quai sách Mở tín không giấu được vẽ hả hê trên khuôn mặt Thúy cũng đã đi học về Cô ngạc nhiên vì có tiếng ồ mào vang lên Từ phòng ngủ của các cậu học trò Cô vào lúc bà Hiền bắt đầu lụt soát các túi sách Nhưng bây giờ mới lên tiếng Mẹ làm gì vậy? Mở tín quát mắt nhìn con gái Mẹ đã tìm ra chiếc nhẫn mẹ mất đây Đúng là không thể nhìn mặt mà bác hình dông Ai mà ngờ Rồi mở tín đưa cái túi về phía nhân Cái túi này có phải của cậu nhân không? Nhân tròn mắt Sao mở lại nói như vậy à? Mở tín có vẻ đắc tắn Có tên cậu ở trên quai sách đây Cậu con chối được sao? Nhân lát đầu bảo Dạ không, túi đó không phải của cháu Mở tròn mắt Không phải của cậu thì là của ai? Trí sợ hãi nhìn mọi người Là túi của cháu, nhưng mà cháu không lấy đâu cô à. Oan cho cháu quá. Mặt mờ tín bọng dừng tái mét. Mờ hỏi. Túi của Trí, sao lại có chữ nhân? Sao lại là của cháu chứ? Dạ, không phải nhân. Là nhàn Là bạn cháu tặng. Không có dấu. Nên, nên cô đã hiểu lầm. Cháu xin thầy, cháu không có lấy. Thúy nhìn mờ tín. Rồi như hiểu ra điều gì cô thở dại Không phải em Trí lấy chiếc dẫn của mẹ đâu Mở tín quay lại nhìn con gái Mẹ cũng nghĩ thế Có lẽ người nào đó lấy rồi bỏ vào túi của Trí Vậy theo con ai là thủ phạm đây Thúy cười nhạt Là con đó Mở tín chào mày Con nhỏ này hôm nay ăn nói kiểu gì kỳ vậy Mẹ không đùa đâu Con có dám đùa đâu Chỉ là con thấy Trí nghèo Lại là cháu họ xa của mẹ Định tặng cho Trí chiếc nhẫn mà chưa kịp nói với mẹ và Trí Mở tín tức giận Tới tí tím cả mặt mũi Cái con kia Thúy bầm môi Mẹ tin con đi con là thủ phạm đó Không ai lấy đồ của mẹ đâu Họ đều vô tội Mở tín quay lương bỏ ly lên lầu Trước khi lìa mắt nhìn sắc lành về phía nhân Thúy cũng chậm rãi đi theo mẹ Sau sự việc đó Nhân đã hiểu ra nguyên nhân Mở tín đi lục soát Chiếc nhẫn mà mợ nói là bị mất Không nói ra Nhưng ai cũng hiểu Mợ chính là người bỏ chiếc nhẫn vào túi sách Rồi vu và cho nhân nhưng hiểu ra chẳng qua mợ muốn đuổi nhân ra cõi nhà Để nhân không còn quan hệ gì với Thúy nữa Nên mới làm chuyện như thế nhưng công trách mợ tín Chỉ thấy buồn cho số phận của mình Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc khóa học Không ngờ cơ sự lại xảy ra như thế Mấy hôm sau Nhân thuê được tăng trọ với người bạn học Nhân xin phép cậu mợ Cho về đấy ở với lý do Gần thi tốt nghiệp nhưng muốn toàn tâm toàn ý học hành Mọi người đều hiểu lý do thực sự Nhân phải ra đi Nhưng không ai nói Chỉ có cậu tín nhìn nhân với ánh mắt ái ngại Và thương xót Nhưng có lẽ làm như vậy là giải pháp tốt nhất Cho nhân và gia đình cậu tín Thật lòng cậu tín rất mến nhân Và hài lòng về việc học nghề của nhân Nhân đúng như mở tín nói Làm sao cậu có thể cả con gái Yêu một người không biết cha mẹ Góc gác của mình là ai Ngày nhân dọn đi Mấy anh em làm chung với nhân Tại nhà cầu tín Cự trí tiện nhân đến chỗ ở mới Nhân nhìn lại ngôi nhà đã gần 2 năm với chút lưu luyến Thúy ở lì trong phòng Không xuống tiện nhân Nhưng nhân biết Thúy đang rất buồn Tình yêu đầu đời với những kỷ niệm đẹp Vẫn được Thúy lưu giữ trong lòng Thật vậy chỉ mấy ngày sau nhưng ngạc nhiên vì Thúy đã tìm ra nhà trọ của Nhân Và đến Thúy khóc trên vai Nhân Bảo rằng Thúy chỉ yêu mình Nhân Dù cho mẹ có cản trở Thúy vẫn nhất quyết Bảo vệ tình yêu của mình nhưng lại tin tưởng Lại hy vọng vào tương lai tốt đẹp của cả hai Thúy thủ thị bên tai Nhân Em sẽ yêu anh mãi mãi Bây giờ chúng mình còn nhỏ Chỉ yêu thôi Sau này khi anh đã đi làm Em cũng có công việc ổn định mình sẽ cưới nhau nhưng thở chạy Anh chỉ sợ ba mẹ em không đồng ý tôi Thúy nhìn Nhân Ba mẹ em không đồng ý Thì chúng mình sẽ tự đi đăng ký kết hôn Rồi về quê anh ở, anh lo gì nhưng cảm động vì tình yêu của Thúy Anh nắm chặt lấy tay cô Cảm ơn em Hai tháng sau Nhân đã tốt nghiệp khóa y học cổ truyện nhưng là một trong số hai sinh viên đạt loại giỏi. Nhân trở về quê, làm hồ sơ nộp vào các trung tâm y tế, huyện, thị. như người ta bảo phải chờ đợt tuyển dụng sắp tới. Thúy đã thi đầu vào trường đại học sư phạm khoa văn. Thúy và Nhân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Không biết cậu mở tín có biết không, mà không thấy họ phản ứng gì cả. Ở nhà cũng buồn, một số bà con bị bệnh xương khớp được Nhân gọi đến chăm cứu tại nhà. Tay nghề của Nhân khá tốt, Nhiều người đã khỏi đâu Họ đến biếu nhân con gà, chục trứng Thậm chí vài lạng cá, đựa ký tôm Bà Hạ thấy nhân chữa bệnh hiệu quả Khuyên nhân nên chữa bệnh tại nhà luôn Lấy giá vừa phải Lại kê thêm thuốc thang cho bệnh nhân nhanh lành Công việc của nhân đang thuận lợi Thì nhân có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự Những năm trước Nhân vẫn được còi đi khám Lúc nào sức khỏe cũng loại một Nhưng do còn đi học nên được miễn Bây giờ thì nhân biết chắc Mình đã trúng tuyển Nhân đi không có gì lo lắng Chỉ thương cho mẹ Hai năm nay Nhân đi xa Mẹ phải lui thủy một mình Nhân đã an ủi mẹ Hai năm sẽ trôi qua rất nhanh Nhân sẽ về bên mẹ Bà Hạ lại đồng viên Nhân Bà ở một mình đã quen nhưng chỉ nên giữ gìn sức khỏe Đừng lo lắng gì cho bà cả Rồi cuối cùng đúng như dự đoán trước đó Nhân có tên trong danh sách Đầu quân đợt này Bà Hạ rớm rớm nước mắt Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi Bà Hạ chỉ mong chân cứng đá mềm con bà hoàn thành tốt nghĩa vụ trở về Để lo chuyện vợ con Bà Hà còn bảo bà đã nhắm được Một cô gái vừa xinh vừa ngoan Nhân cười cho rằng Chỉ là chuyện đùa của hai mẹ con Trước khi đi Nhân có lên thành phố để chia tay Thúy Hai người đến một quán cà phê gần bờ sông Thúy ngã vào vai Nhân Khóc ngon lành Rồi nắm lấy tay anh Thúy bảo Anh là con một mà cũng phải đi sao? Nhân cười Anh chỉ đi 2 năm để rèn luyện Bây giờ là thời bình Có gì mà Thúy phải lo Mà nếu là thời chiến Bọn anh cũng phải đi để trả nợ non sông chứ Anh nói như hô khẩu hiệu vậy Không, là thật lòng đấy Thúy thở dài Anh đi rồi Thúy sẽ nhớ anh nhiều lắm Thúy sẽ liên lạc Anh đừng quên Thúy nha Nhân hôn lên má người yêu Anh sẽ không bao giờ quên Thúy. Rồi như nhớ ra Thúy bảo. Em đã nói rồi, mua cái điện thoại di động đi. Cứ dùng cái cục gạch mãi. Nhân cười đáp. Anh thấy như vậy cũng tốt. Mẹ ở nhà vẫn chưa có đấy. Thúy chù môi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà. Anh phải sắm cho mẹ anh cái để còn liên lạc chứ. Nhân chỉ mỉm cười, Thúy ngồi bên Nhân, khuyên thuyên nói về chuyện tương lai. Nhân nhìn Thúy, Thúy thật đẹp, thật sôi nổi. nhưng giữ hai tay Thúy trong tay mình, như đang níu giữ không để hạnh phúc, tuột khỏi tầm tay. Màn chiều dần buông xuống, tạo cho rẻo cao giới ở đây một vẻ đẹp hoang sơ kỵ bí. Đền trời chuyển từ màu xanh nhạc sang màu tím xám. Mặt trời chưa kịp lặn xuống, thì vần trăng đã bắt đầu xuất hiện. Một vài tí nắng yếu ớt, cuối cùng cố lé lên trước khi tác hẳn. Những bụi cây dài đứng im liềm hai bên đường, nửa như chờ đợi một đêm sắp tới, nửa như luyến tiếc một ngày sắp tàn. Đầu đó, tiếng kim gọi bạn, nghe khắc quải, lẻ loi. Ở vùng đồi núi hoang vu này, chiều về thường mang lại cho người xa xứ, một cảm giác buồn mang mát, một nỗi nhớ nhà mênh mang. Từ giả quê hương với những cánh đồng xanh bát ngát, nơi đầy chỉ có rừng và rừng, cây và cây, hoa rất nhiều. Có những loài hoa đẹp mà Nhân không biết tên. giá có Thúy ở đây, Nhân sẽ hái tặng cô một bó. Thúy vốn rất thích hoa cơ mạ. Nhân đến hữu lũng đã hơn 3 tháng. Những ngày đầu nhớ nhà đến quay quắc. Cứ mỗi lần chiều về, nhìn doanh trại với những chàng tân binh trẻ, lòng Nhân lại sống sang một nỗi buồn. nhưng chiều nay Nhân không buồn, Nhân sợ lên túi áo bền trái, nơi trái tim Nhân đang đập rộn ràng Một phong thư dày cộm vừa nhận được còn nằm ở đây, lòng nhân ấm trở lại. Bao giờ cũng thấy những lá thư từ quê hương như những viên linh dược giúp nhân tìm được niềm vui và vượt qua được khó khăn gian khổ của người đến trẻ xa nhà. Nhất là đó lại là thư của Thúy, người con gái nhưng yêu tha thiết. Nhưng muốn tìm một nơi yên tĩnh để một mình đọc thư, nhưng tìm đâu ra chỗ yên tĩnh đây? Trung quanh các anh tính trẻ đang cười đùa Chồng nghẹo nhau sau một ngày miệt mại luyện tập nhưng thở ra Thôi thì đợi đến tối Nhân đi dọc vườn rau tăng gia của đơn vị Những cây cải Những luống rau khoai mới trồng hôm nào Còn bé tí giờ đã xanh âm Từ dân Nhân nhớ đến vườn rau ở nhà Bây giờ chắc một mình mẹ đang tưới bón cho cây Có lẽ mẹ mong Nhân về phép lắm Mẹ lá thừa mẹ gửi Toàn chữ con gái Có lẽ giờ đây mắt mẹ đã không còn nhìn thấy Nên mẹ phải nhờ người khác viết thư giúp Nhân chợt nhớ đến bụi chia tay Đầy bình rìn Lúc nhân lên đường làm nghĩa vụ của công dân Mẹ nhất định đi tiễn nhân cùng em gái của Sơn Thúy cũng có mặt Nhưng có nhiều người bạn cùng đến tiện Thúy Nên công kiệt nói Lúc nhân đã ngồi trên xe rồi Thúy mới bước đến gần nhân Mắt của lòng lành Mấp mấy không nói thành tiếng Nhân thấy thương cô hơn Đến khi xe chuyện bánh, thúy đã thực sự bật khóc Đó là hình ảnh người yêu mà nhân giữ mãi trong lòng Những ngày huấn luyện đối với những người lính mới Đầy gian lao và vớt vả Ngày thì phải luyện tập dưới nắng gió Đêm vừa chợp mắt đã nghe những hồi còi báo động Những cái khó chịu nhất là nỗi nhớ nhà Nhưng nhờ những dòng thư khích lệ, yêu thương của mẹ và cái Thuế Nhưng có thể vượt qua tất cả Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua Nhân hy vọng tình cảm chân thành của Thúy sẽ không bao giờ có thể phai nhạt Tiếng còi của Tân làm cho Nhân giật mình Anh Nhân, làm gì mà thừa người ra thế? Không đi ăn cơm sao ạ Ở đây, Nhân thuộc hạng lớn tuổi Các cậu khác đa số dưới 20 nhưng quay lại Ừ, um, chiều nay có gì vui không? Hay là lại nhận được thư của nàng? Bữa nay mà có người viết thư tình là hàng hiếm đó Nhân mỉm cười Gớm, ông tướng này đoán giỏi thật. Tân hỏi ruộng. Đúng rồi phải không, cho em xem với. Cậu đi kiếm cô nào đi, sao lại xem thư của tôi? Em chưa có người yêu, nếu có rồi em đâu có tìm xem thư của anh chứ. Nhận kéo Tây Tân. Đi ăn cơm thôi Hai người đi nhanh đến nhà ăn của đơn vị. Họ ngồi xuống một chiếc bàn còn trống hai chỗ. Cơm đã được dọn sẵn, thức ăn ngoài một tô canh cãi. Một dĩa rau luộc với nước chấm Còn có một dĩa thịt heo Hôm nay có món thịt cải thiện Chứ mọi bữa vẫn cơm rau đạm bạc Những ngày đầu mới đến Bọn nhân chỉ ăn qua loa lấy lệ Giờ thì từng ấy cơm cũng nhiều hơn Các người đến trẻ vẫn ăn hết Có lẽ những vất vả trên thao trường Là những viên vitamin hiệu lực Giúp cho mọi người ăn ngon miệng Họa hoàng lắm Mới có bữa cải thiện như hôm nay Bọn nhân ăn sạch mâm Có đứa còn xin anh nuôi Thêm một ít cơm cháy Ăn cơm xong một lát Thì đến chờ sinh hoạt tập thể nhưng nghe anh bạn đọc báo Rồi nhìn người đại đội trưởng đánh giá Tình hình trong ngày Phổ biến công tác hôm sau Mà tâm hồn cứ như đang ở tận đâu Nhờ cứ mong xào đến lúc Đọc được thư của Thúy Cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đến Nhân trèo lên giường mình Nằm ở phía trên Và lấy lá thư trong túi áo ra Đây là lá thư thứ hai Nhân nhận được, đúng như từng nói. Bây giờ người ta chỉ gọi điện, chỉ nhắn tin, hiếm hòi lắm mới có người viết thư như Thúy và anh. Một mùi hương quen thuộc toan thoảng nhưng Nhân chưa kịp đọc chữ nào, một bàn tay đã vội chụp lấy lá thư. Các cậu ơi, cậu Nhân lại có thư kìa. Cả phòng nhau nháo cả lên Sướng thế, đọc cho bọn này nghe đi. Nhân nhảy xuống định giật lại lá thư. Nhân Cường đã cầm chặt trong tay, Nhân kêu lên Trả lại cho tôi Không, tôi không trả, cậu để tôi đọc cho mọi người nghe đã Tân ngồi dậy Thôi, trả cho anh ấy đi Tôi thấy anh ấy cứ hồi hộp cả buổi rồi đấy Nhớ trong thư có gì riêng tư, làm sao mà mọi người nghe được Cường ngẫm nghĩ rồi đưa lá thư cho Nhân Trả cho cậu đấy Nhân nhìn Tân với vẻ biết ơn Tân mỉm cười nói thêm Có cậu nào muốn nghe độc thư Mai tôi sẽ đọc cho Thích tình cảm có tình cảm Thích lâm lì bị đát có lâm lì bị đát Nè thật không đó Không tin thì thôi Nhưng lại trèo lên giường Rồi hồi hộp mở thư ra xem Dưới ánh đèn mù mù của ngọn đèn ngủ Những trọng chữ quen thuộc hiện ra Anh thương nhớ Em lại viết thư này cho anh Dù lũ bạn cho rằng em lạc hậu Thời đại này mà còn viết thư Anh có biết Em nhớ anh dịu lắm không? Ghét anh quá hay anh đã quên em rồi? Ngoài đó thời tiết thế nào Em nghe nói vùng cao về đêm tượng lạnh lắm có phải không? Anh nhớ mặc ấm Không thì lại bị cảm đấy Cùng với những dòng chữ nghiêng ấy Hình ảnh Thúy hiện lên rất gần gụi thân thương Nhưng như nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô Đôi hàng mi công Đôi mắt đen lấy Chiếc mũi cao vừa phải Chiếc miệng nhỏ xinh xắn Hình như khi yêu Người ta nhìn cái gì của người yêu cũng đẹp Giờ này Thúy đang làm gì hay đã ngủ Ước chị Nhân có thể đến với cô trong giấc mơ Nhân đã đọc xong lá thư từ lâu Nhưng vẫn còn mân mê trên tay không muốn rời xa Nhân chịu tắt đèn khi giọng nói ngái ngủ của Tân Ngủ thôi anh Nhân khuya lắm rồi Nhân ngập ngừng đứng lại trước cổng nhà cầu tín Ngôi nhà mà trước đây Nhân đã quen và gắn bó Thần quen tới nổi, nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể hình dung ra vị trí từng đồ đạc ở trong ngôi nhà Vậy mà bây giờ mọi thứ gần gũi ấy, dường như đã trở nên xa lạ Một cầu học trò có khuôn mặt lạ đang trố mắt nhìn anh bộ đội trẻ, mang ba lô đứng trước cổng Nhưng vừa được ra quân sớm trước 6 tháng Đáng lẽ phải trở về nhà mới trở lên đây Nhưng nhận thấy nhớ thúy quá, anh vội vàng xuống xe ở đây Nhưng bây giờ Nhân không biết sự có mặt của mình Có đột ngột, vội vã hay không Mời tín vẫn đang cúi xuống bên quầy thuốc Đôi mày hơi nhíu lại Mời có vẻ đẩy đà hơn trước Nhưng trọng như thế Lại có vẻ sang trọng hơn Miên đang ngồi khám bệnh Không nhìn lên Cầu học trò mới kéo tay Miên chỉ về phía Nhân Miên ngẩn đầu lên Nhìn Nhân một toán rồi reo vang Nhân, Nhân hả Vào đây sao lại đứng đó ngớ người ra vậy Mở tín cũng nhìn lên vẻ mặt mờ không vui cũng không buồn nhưng mỉm cười Cháu chào mở Miên đấy à Mở tín nhìn nhân Cháu ra quân rồi sao Dạ Miên thì bảo Cậu ngồi đợi một chút mình sắp xong rồi Nhân ngồi xuống chiếc ghế đợi của bệnh nhân Nhìn mở tín Cậu không có ở nhà hả mở Hôm nay cậu bận đi chữ hội nghị đông y tỉnh Thế cháu đến có việc gì sao Nhân bối rối Dạ cháu ghé thăm cầu mợ và các em Rồi nhân đưa ra một chai mật ong rừng nguyên chất cho có cái này làm quà cho cầu mợ Mợ tín liếc quà rồi bảo Mật ông sao? Cháu quà cáp làm gì? Mở ở đây có nhiều mật ong lắm Cháu mang đi gì cho khổ? Dạ là chút tấm lòng của cháu Là mật ong nguyên chất đấy mợ à Mợ tín biểu môi Ai lại chẳng quảng cáo là mật ong nguyên chất Đồ dởm nhiều lắm cháu ạ Dạ Mi đã cám bệnh và bốc thuốc xong Anh đến gội gần Nhân Chào mấy năm không gặp Nhìn cậu ra gián đàn ông quá Nhân cười bảo Cậu cũng vậy Bây giờ cậu là Trùm ở đây rồi còn gì Miên gật cù đáp Không phải là Trùm Mà là anh cả Nhân vỗ vai Miên Nhớ cậu rồi nhé Chưa có tiếng còi quen thuộc vang linh Anh Nhân, đúng là anh rồi. nhưng quay lại, trước mặt Nhân đúng là Thúy. Hai năm rồi không gặp, cô càng xinh đẹp hơn. Khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt sáng ngời. Lần trước Nhân về phép thì Thúy lại bận đi thực tập ở xa. Nhân thấy sao xuyến quá. Miên xô Nhân tới trước mặt Thúy. Nói chuyện với người ta đi. Tớ không làm phiền cậu nữa. Thúy đưa mắt nhìn Nhân như giò xét. Anh chưa về nhà mà đến đây luôn sao? Sao Thúy biết? Nhìn thấy bộ quân phục bụi bằm Với cái ba lô là biết ngay Thúy kéo tay nhân đến cầu tan Rồi đi lên phòng khách Anh để tạm đủ ở đây đi Hôm nay anh ở lại nha Nhân lắc đầu bảo Anh chỉ ghé thăm rồi đi ngay Mẹ đang mong anh Nhưng ngồi xuống Thúy cũng ngồi đối diện với anh nhưng nhìn quanh căn phòng Vẫn hai chiếc tủ nằm dọc Theo chiều dài căn phòng Vẫn bộ bàn ghế bằng gỗ Chò đen bóng Chạm rũ Những con lân Con phụng cực kỳ tinh xảo Ở đây cái gì cũng có vẻ sang trọng Tái ngược với căn phòng của học trò bên dưới Nhân rút một quyển sách trình giá xuống Sách nhiều thế Nhưng chẳng cuốn nào bán chút bụi Đột nhiên nhân hỏi Sao sau này Thúy không viết thư cho anh thế Thúy cười Thúy đã nhắn tin cho anh rồi còn gì Thúy đã nói anh mua điện thoại mới Mà anh không chịu Vậy mà cứ mong thư Bây giờ chẳng ai người ta viết thư đâu anh Lỗi thời rồi Thế à Hai người cùng im lặng Như điều nhân muốn nói Định nói khi gặp Thúy chợt tan biến đầu hết nhưng nhìn Thúy Cô vẫn xinh đẹp Nhưng ánh mắt và nụ cười dường như không còn như trước Nhân đứng lên Thôi anh phải về đây Cho anh gửi lời hỏi tâm cậu nhé Thúy cũng đứng lên Anh không ở lại thêm tí nữa sao Nhân lắc đầu Anh nhận ra thái độ của Thúy có chút thay đổi nhưng vác ba lô lên vài Thúy đi theo xuống nói nhỏ Hôm nào rảnh anh ghé chơi nha Thúy muốn nói chuyện với anh Anh lúc nào cũng rảnh cả Thế thứ bảy tuần này nhé Chúng ta gặp nhau lúc 7 giờ tối Ở quán cà phê Trúc Sinh Được anh sẽ đến Nhân xuống nhà chào mờ tín Miên và mấy học trò Mờ tín chỉ khẽ cực đầu chứ không giữ nhân ở lại Nhưng lặng lặng bước ra ngoài đón xe về nhà Thủy bối rối Đang hai bàn tay vào nhau Không biết nên bắt đầu thế nào Thúy đã chuẩn bị cho từng câu nói Cho ngày gặp mặt này đã lâu Thúy không thể trình bày Một cách gãy gọn được Nhưng qua những câu nói ấp à ốc uống của Thúy nhưng cũng biết cô đang muốn chia tay với anh Thúy buồn bã Mẹ em nhất định không đồng ý tình yêu của chúng ta Mẹ em nói đời người con gái như một đóa hoa chỉ nở khi có thì. Mẹ bác em phải yêu một người có gia cảnh thương xứng. Em không thể cãi lời mẹ anh à. Nhưng như không nghe những lời phân trần của Thúy, anh im lặng, đưa mắt dõi theo từng giọt cà phê đang rơi xuống. Cuộc đời anh còn đắng hơn cả cà phê. Hạnh phúc tưởng đang cận kề trực tan biến trồng chấp mắt. Không chỉ vì nhà nhưng không giàu có như người ta, mà trên hết Vì Nhân là một đứa trẻ không rõ nguồn gốc, được mẹ Hà nhặt về nuôi. Mấy năm này có lúc nhưng đã quên thân phận mình, nhưng bây giờ Thúy đã nhắc cho anh nhớ. Anh là ai và cô là ai? Bây giờ thì Nhân đã hiểu vì sao Thúy không viết thư cho Nhân. Nhân cũng hiểu được mục đích mà Thúy hẹn Nhân ra đây. Nhân không trách người yêu, chỉ thấy lòng buồn mang mát. Thúy tránh nhìn Nhân. Thúy xin lỗi. Nhân cười buồn bảo. Thúy không phải xin lỗi, anh không trách đâu. Giọng Thúy ngẹn ngào. Thúy vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Giá như... Thúy bỏ lưỡng cầu nói. Phải, giá như nhân có một lai lịch rõ ràng, giá như nhân tìm ra được cha mẹ mình, thì có lẽ nhân đã không phải chia tay với mối tình đầu của mình. Giá như, gia đình nhân giàu có thì có lẽ mở tín đã không khước từ hôn sự của nhân. Thúy bỗng ngập ngừng Nếu chúng mình không thể yêu nhau Thì có thể giữ cho nhau một tình bạn có được không anh? như quay sang nhìn Thúy Dưới ánh đèn trong Thúy càng xinh đẹp và quyến rũ Anh rất muốn nói với Thúy Đừng rời xa, đừng chia tay với anh Anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm Như bây giờ nói ra điều ấy Có lẽ không vớt vát lại tình cảm của Thúy Của Hồng nhấn ngẹn lại Anh hiểu là Thúy muốn xa anh Chứ không phải hoàn toàn do mẹ cô sắp đặt Ngày trước cô đã hứa hẹn bao nhiêu Sao bây giờ cô thay đổi chóng vánh như thế Nhân thở dài Liệu anh có thể quên cô Và xem cô là bạn Như lời cô từng yêu cầu hay không nhưng gọi một bao thuốc lá Anh lấy một điếu ra để hút Lặng lẽ châm lửa Rít một hơi thật dài Thói quen hút thuốc này Mới hình thành trong những ngày nhân đi nghĩa vụ nhưng đã định bỏ Nhân đã định bỏ Nhưng bây giờ lại muốn hút một điếu Thúy ngước lên chờ đợi câu trả lời của Nhân Nhưng anh vẫn im lặng Trước mắt cô Người con trai đó trở nên lạ đi Sau làng gói thuốc Cứ tưởng đó không phải là Nhân nữa Tự dưng một nỗi lo lắng mơ hồ Dâng lên trong lòng túi Cô dục Có lẽ em phải về quê rồi anh nhưng nhìn đồng hồ gần 9 giờ tối Không phải quê nhưng không nói gì Chỉ hở hưởng gợt đầu Anh gọi người phục vụ đến tính tiền rồi ra hiệu cho Túy cùng đi về. Hai người dắt xe, cùng nhau đi bộ một quãng đường. Có lẽ có người tưởng xe máy hư nên nhờn phải dắt bộ, vì thế họ cứ nhìn nhân chầm chầm. Đêm thật đẹp, hai bên đường phố, các cửa hiệu vẫn đang mở cửa. Điện sáng trưng, trên đường mọi người tấp nập đi lại, cười nói xôn xao. Nhưng không hiểu sao bây giờ, anh vẫn còn quan tâm tới cảnh vật xung quanh. Trong tiểu thuyết nhân thường đọc Khi chia tay mối tình đầu Thường nhân vật chính sẽ thấy Xung quanh là một màu ám đạm Đôi khi là tan tóc có phải nhân công yêu Thúy Cũng không phải nhân công đau lòng Khi cô nói chia tay Nhưng yêu nhiều thì có làm gì được cho nhau Tôi thì cứ theo sự lựa chọn của Thúy Để cô được hạnh phúc Và ba mẹ cô hài lòng Trong lúc này Nhưng không thể cư xử khác đi Một vài làng gió thổi nhẹ lùa vào làm cho tóc thúy bay bay. Có những sợi vương trên mặt nhân nhưng đưa tay đón lấy nhưng chúng tuột nhẹ gọi tay anh. bất giác nhưng thở dại. Hai người vẫn im lặng đi bên nhau. Họ hiểu những lý do thực sự khiến họ phải chia tay. Bắt đầu từ đâu? Quan hệ của hai người đã thay đổi nhưng chua sót. Anh đã thực sự mất túy. Có cái gì đó tan vỡ trong lòng nhưng nghe tim mình nhói đau. Thúy chợt nói bên tai Nhưng Nhân không nghe rõ Hay muốn nghe rõ Thúy đàn chút Nhân sớm tìm được người vừa ý Hãy quên Thúy đi thôi còn nói những lời cách sáo ấy làm gì chứ Người Nhân yêu đã quay lưng Để nhìn về hướng khác Có lẽ đối với những người như Nhân Hạnh phúc chỉ là phù du Nhân ngước mắt nhìn lên bầu trời Trời cao quá Xa vời quá nhưng có muốn cũng không thể với tới Tình yêu và hạnh phúc bây giờ đối với nhân cũng thế, xa xôi không đạt được. Những lời thầy hẹn ngày xưa chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi, vậy mà nhân đã từng ảo tưởng. Người con gái ấy không còn thuộc về nhân nữa, hoặc Thúy chưa bao giờ thuộc về nhân. Trong phút chốc tận cùng đau khổ ấy, nhân nhớ tới mẹ hạ. Mẹ đã trải qua bao nhiêu khổ đau trong cuộc đời, mất chồng, mất cả đứa con chưa được tượng hình. Thế mà mẹ vẫn vượt qua tất cả Trùi với tình thương vô bờ Đã đón nhận Nhân Và nuôi dạy Nhân thành người Có đầu như Nhân chỉ vì một cô gái đòi chia tay Mà đã thấy đời mình đen bạc Cuộc đời phía trước của Nhân hãy còn dài Nhưng không thể vì một lần thất bại trong tình yêu Mà mất niềm tin vào cuộc sống Nhân thở chạy Đã nghĩ được như thế Nhưng lòng Nhân chẳng nhẹ nhõm được tí nào nhưng lại nhìn lên trời Có một đốm sáng chợt bùng lên Rồi tắt liệm thật nhanh Chiều nay Một mình nhân lang thang trên con đường phố huyện Con đường này ngày xưa Lúc nhân chuẩn bị đi bộ đội Nhân và Thúy đã từng đi qua Dưới tán lá cây Phượng dậy Hai người đã thị thầm tâm sự Về những ngày xa cách sắp tới Nhân đã hái cho túy Mấy cành lá nhỏ Vì lúc đó là cuối đông Phượng chưa nở hoa Để cô ép vào quyển vở Lúc nào cũng mang theo bên mình Thúy đã nũng niệu đòi nhân tháng nào Cũng phải viết thư cho cô Và hờn dỗi khi nhân giả bộ không đồng ý Ngày đó Nhân thật hạnh phúc Ngày đó Thúy thật ngây thơ và hồn nhiên Cô chưa hề tính toán thiệt hơn Khi yêu nhân Giờ thì không còn lại gì nữa Tất cả đã trở thành kỷ niệm Tuy nhiên Thời gian vẫn chưa đủ để liền sẹo vết thương Hình ảnh người con gái của mối tình đầu Vẫn còn nguyên vàng trong lòng nhân Nhưng Nhân nhận không đến gặp cô Cũng không nhìn cô từ xa nữa Nhân sợ khi nhìn thấy cô Sẽ gợi nhớ những gì Mà nhân đang trồn sâu Tận cùng sâu kín của tâm hồn Nhân sợ sự có mặt của anh Có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Thúy Thôi thì cứ để tất cả trôi qua Theo thời gian Sau khi chia tay với Thúy Nhân trở về quê với mẹ Anh lại làm hồ sơ nộp cho trung tâm y tế huyện Nơi anh đang sống Lần này anh được chào đón Niệm nở hơn Người ta nhận hồ sơ của anh và hứa Sẽ lưu đến trường hợp của anh Đến khi có đợt tuyển dụng cuối năm Thế là anh mở một phòng cám Đồng y nhỏ nhỏ tại nhà Thu nhập tuy không nhiều Nhưng cũng giúp anh có thể nuôi sống bản thân Và phụ giúp cho mẹ Hơn nữa công việc đã giúp nhân lấy lại thăng bằng Trong cuộc sống Bệnh nhân của nhân Đa phần là người già, mà những năm tháng vất vả với công việc đồng án cùng với thời tiết khắc nghiệt Đã gây ra cho họ những căn bền mãn tính về xương khớp Nhưng có thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn Bà Hạ rất hạnh phúc vì điều ấy Bà kể cho Nhân nghe những ngày Nhân đi vắng Mây mà có một vài người đồng nghiệp thỉnh toàn đến chơi, trò chuyện Nên bà cũng nguy ngoai nỗi nhớ con Đặc biệt bà Hạ nói điều này với một ý cười ý nhị Là con bé Thanh Vân Em gái Sơn luôn quan tâm đến bà Thanh Vân bây giờ đang vào năm 2 Trường cao đẳng y tế Tuần nào cũng về nhà Thanh Vân cùng ghé thăm bà Lúc thì giúp việc này Lúc đỡ đần việc khác Những bức thư gửi cho nhân đều do Thanh Vân viết giúp Có Thanh Vân Trong nhà mới có nhiều tiếng cười nói vui vẻ Bà Hạ ở nhà một mình Nhiều lúc không gọi suy nghĩ những chuyện vẩn vơ Độ này sức khỏe của bà không còn được như trước. Bà sắp đến tuổi 60 rồi còn gì. Bà mong nhân sớm có vợ, để bà có dâu, để trong nhà có tiếng cười của trẻ con, để bà có thể ẩm bọng. Bà mến Thành Vân lắm. Ước mong Thành Vân sẽ trở thành con dâu của bà. Nhưng bà cũng biết, nhận đàn yêu Thúy, con gái của cậu tín. Bà không phản đối, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Nhờ có một lần mời tín nói thẳng Nhân với Thúy là bà con Dù bà con xa vẫn không thể đến với nhau Bà Hà đành phải nói thật nhưng là con nuôi Không phải con ruột nên không có quan hệ huyết thống Mời tín cứ truy nguồn gốc của Nhân Bà Hà không biết trả lời thế nào Đành phải cười trừ cho qua Bà Hà biết mời tín sẽ không chấp nhận Nhân làm rễ Nhưng con bà yêu Thúy quá Nên bà đành phải im lặng Khi Nhân từ thành phố trở về không cần hỏi Bà Hà cũng biết điều gì đã xảy ra cho con trai Khi đi Nhân vui vẻ hù hợi bao nhiêu Thì khi về Nhân lại ủ rũ buồn bã bấy nhiêu Bà Hà thở dài không biết nên quyền con thế nào Vì Nhân không hé răng nói với bà nửa câu Đến khi thấy Nhân chăm chú với công việc Bệnh Nhân tin tưởng vào tai nghệ của Nhân Bà Hà mới có thể yên tâm Mấy ngày trước khi Nhân lên thành phố Nhưng biết tin Thúy đã làm lễ đính hôn Với một anh bác sĩ vừa ra trường Ngày đầu anh ấy Là em họ, bạn anh Mạnh Gia đình anh bác sĩ cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc Còn giàu sang hơn cả nhà cậu Tín Cậu tiến rất hài lòng về chàng trị tương lai Dù anh không thể nối nghiệp đông y Gia truyền của cậu Nhưng việc anh đồng ý ở rễ Là niềm vui lớn nhất mà cậu không ngỡ tới Vì vậy dù Thúy vẫn còn đi học Hai nhà dự định sẽ làm đám cưới vào mùa hè tới Việc túy quen anh chàng bác sĩ Đã xảy ra khi Nhân còn đang ở trong quân ngủ Nghe miền kể như thế Nhưng không ngạc nhiên Chỉ thấy buồn Bề ngoài Nhân vẫn giữ vẻ tảng nhiên và trầm tĩnh Trong tận cùng tâm tư Anh cảm thấy rất đau xót Thì ra Thúy đã quên anh từ trước Tình yêu mà túy dành cho anh Hóa ra chỉ có như thế thôi sao Chẳng lẽ Nhân đã ngủ nhận tình cảm mà Thúy dành cho anh qua những dòng thư hoặc những tin nhắn ngập tràn tình yêu thương mà cô viết. Nhưng vẫn lặng lẽ cúi đầu sải bước, không biết mình đang về đến nhà. Đến khi đi qua cổng, con chó mực vui mừng chạy ra đón, nhưng mới như người sực tỉnh giấc mơ. Nhưng đẩy con mực ra như nó cứ quấn lấy chần sủa lên ông ổng, như phải đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, con mực mới chịu vào nhà, nhưng cũng đi theo nó. Hình như bà Hà đang có khách Lâu lắm rồi ít khi Nhân nghe mẹ cười nói vui vẻ đến thế Hẳn là mẹ đang vui lắm nhưng định đi tránh ra sầu chiến nhưng tiếng kêu của con mực đã báo cho bà hạ biết nhưng đã về Bà Hà gọi Nhân sao chưa vào nhà hả con Mà sao hôm nay không đi xe mà đi bộ vậy Nhân hơi giật mình đáp Dạ Vừa thấy Nhân cô gái đang ngồi gần bà Hà vội đứng lên Nhận thấy cô quen quen Nhưng không nhận ra cô là ai Đôi mắt đẹp cuối xuống Dưới hàng mi dài công nhẹ Bà Hạ nhìn con trai con không nhận ra cô nào sao nhấn Nhân miếm cười Trong cũng quen quen Cô gái miếm môi Chỉ quen quen thôi sao Anh Nhân không nhận ra em thật à nhưng trầm chú nhìn cô gái Hình như e thẹn Cô cúi đầu xuống Đôi má đỏ ửng Bà Hạ kéo cô ngồi cạnh mình. Thái độ thân mật của bà Hạ làm cho Nhân cảm thấy ngờ ngờ, dần rêu lên. Thanh Vân, là Thanh Vân em của Sơn. như không ngờ cô gái trước mặt với cô bé gầy gọ có đôi biếm tóc sam ngày xưa là một. Trước mắt Nhân, một người con gái xinh đẹp với dáng người thon thả. Mãi tóc cắt ngắn, ôm gọn khuôn mặt trái xoan. Nét mày thanh tú như vẻ. Cánh mũi dọc dừa Cái miệng nhỏ cười trông rất có duyên Chỉ có đôi mắt to Đèn lấy vừa ngước lên nhìn nhân Với vẻ trách móc đáng yêu Không phải là em Nhân cười cười đáp Anh xin lỗi tại em thay đổi nhiều quá Em thay đổi sao Ừ bây giờ em xinh gái lắm Thanh vần biểu môi Thế trước kia em xấu à Nhân trêu Như cô bé lọ lém Từ ngày chia tay Thúy đến nay Bây giờ mới thấy nhân cười và trêu đùa Thanh Vân như một cô tiên Bước ra từ truyện cổ tích Mang lại không khí ấm cúng cho ngôi nhà Bà Hà đứng dậy Hai đứa nói chuyện đi Mẹ đi nấu cơm đây Vân ở lại ăn cơm với bác nha Thanh Vân từ chối Dạ chiều nay cháu có hẹn với bạn rồi Bà Hà nói với chồng tiếc rẽ Thế sao Dạ hôm khác cháu lại tới Cháu sẽ phụ bác nấu cơm Bây giờ cháu xin phép về nhà. Bà Hà muốn giữ Vân thêm một lát, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ừ, cháu về đi, hôm khác lại tới nha. Dạ. Thành Vân quay sang Nhân. Em về nhanh Nhân. Nhận tiễn cô ra cổng, bà Hà nhìn theo hai người, tưởng tiễm. Nhân đã có quyết định nhận công tác ở khoa y học cổ truyền trung tâm y tế huyện, nhưng mừng lắm, dù biết mức lương khởi điểm của một nhân viên y tế rất khiêm tốn nhưng được làm việc ở đây là một nguyện vọng từ lâu của bà Hạ. Bà Hạ nhảy lên như một đứa trẻ khi nghe nhân báo tin, nhưng cảm động nhìn mẹ rồi cầm lấy hai bàn tay mẹ áp vào tay mình. Làn da tay thô sáp, những ngón tay xương xương, những vết chai sần trong lòng bàn tay cho những cảm nhận được những vất vả nặng nhọc của mẹ trong mấy chục năm qua. Nhân muốn đến cuối đời mẹ được sung sướng, hạnh phúc, Như vậy Nhân đã được sống và làm việc ở quê nhà. Bà Hạ không còn mong ước gì hơn. Nguyện vọng duy nhất của bà là cưới vợ cho Nhân. Như mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con, Nhân chỉ mỉm cười cho qua. Hôm nay, bà Hạ nhất định phải nói ra điều trong lòng. Bà gọi Nhân đến và nghiêm trang bảo. Cuối năm nay, Nhất định có phải cưới vợ cho mẹ. Nhân vị cười. Mẹ thật là có ai chịu ưng con đâu mà mẹ bảo con cưới vợ chứ. Bà Hạ ra vẻ không bằng lòng Sao không ai ương Hay là con chê người ta quê mùa Không bằng con gái thành phố Nhân kiều lên kì mẹ con có chê ai đâu chứ Mà mẹ muốn nói đến ai vậy Bà Hạ lường con Con còn giả bộ không biết cô thật không biết người ta đã chờ đợi con mấy năm nay sao Con trả lời cho mẹ biết Con thấy con bé Thanh Vân thế nào Vân là một cô gái tốt bụng Vui vẻ dễ thương Bà Hạ gợt đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Trong thầm tâm, bà đã quý mến Thanh Vân từ rất lâu. Không phải vì cô thường xuyên giúp đỡ bà việc này việc khác, cũng không phải vì cô xinh đẹp, mà vì bà Hạ đã thấy được sự nhân hậu trong con người cô. Con bà cần một người phụ nữ như vậy bên cạnh. Thanh Vân chưa một lần nói đến tình cảm mà cô dành cho nhân. Nhưng với cái nhìn tầng trải của một người phụ nữ và tấm nầm bao dung của một người mẹ, Bà Hà đã sớm nhận ra điều đó Bà vung vén cho con Chỉ sợ nhưng không bằng lòng Bà Hà chợt thở dài bảo Con à Người xưa dạy cấm có sai Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục Ao nhà vẫn hơn Nhưng nhìn mẹ Mẹ thích cô ấy đến vậy sao Bà Hà gật cù Nhưng mà chắc gì Thanh Vân đã thương con Với lại bây giờ Con cùng rất ngán phụ nữ Bà Hà châu mày Thành Vân nó thương con là sự thật Con kiếm đâu được Người như Thanh Vân chứ Cái hồi con Thúy về đây Thanh Vân biết đó là người yêu của con Nó buồn lắm đấy Nhưng vẫn qua lại chăm sóc mẹ Con nghe lời mẹ đi Mẹ bao giờ cũng mong những điều tốt nhất cho con Nhân cười cười đáp Điều đó cho thấy Thanh Vân quý mẹ tôi Chứ không phải yêu con Bỗng dưng bà hạ chăm chú nhìn con Con có cảm tình với Vân không? Nhưng bối rối ừ, Cũng có một chút Vậy con ngỏ lời với nó đi mày thật là Bà Hạ nói thêm Vân rất sợ máu me Nhưng vì yêu con Thanh Vân mới chọn học nghề điều dưỡng Thật là yêu người hơn cả đường đi lối về đấy Hiếm có ai thật lòng với con như thế Có phải trân trọng cô ấy đó Thời gian cứ như thế trôi qua Mấy tháng sau, Sở Y tế tỉnh có được tuyển dụng nhân viên ngành y tế. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là lãnh đạo cũ của bà Hạ đã gọi điện báo cho Nhân biết để nộp hồ sơ. Hai vòng vòng vấn đã qua với kết quả mỹ mẵng. Một phần có thể có điểm cộng do Nhân có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bà Hạ vui lắm, làm hai mâm cơm trước là tà ơn chồng và các vị bề trên đã phù hộ cho Nhân. Sau nữa là mời một số bà con thân thích và bạn bè vui chung niềm vui của hai mẹ con. Thành Vân và ba mẹ cô ấy cũng được mời tới. Riêng Thành Vân đã có mặt từ sáng sớm, phụ giúp bà Hạ trong mọi việc. Trong buổi tiệc, mọi người đều mừng cho bà Hạ. Bà Hạ là người vui nhất. Hai mươi mấy năm vớt bã, bây giờ thực sự đã yên tâm mà dưỡng dạ. Nếu có gì còn lăn tăng trong lòng, chỉ là chuyện hôn nhân của nhân. Nhưng bà tin bây giờ có lẽ nhưng sẽ không trắc trở như lần đầu yêu. Bà nhìn Nhân với sự tự hào vì có đứa con như thế. Nhân vẫn chưa chính thức ngõ lời với Thanh Vân. Nhưng tuần nào anh cũng lên thành phố, đến ký túc xá Vân học và chở Thanh Vân về nhà. Mới đầu Nhân đến với Thanh Vân, chủ yếu vì thương mẹ. Nhưng càng ở lâu bên cô, tình cảm thực sự đã đâm trội nảy lộc Thanh Vân rất hiền, chân thật và tốt tính. Cô là người nấu ăn giỏi, đảm đang, hay làm. Đúng là ông trời thương nên đã cho Nhân gặp được một người con gái như thế. Nhưng không còn ao ước gì cả. Sơn cũng đã ra trường và ở lại thành phố Đà Nẵng. nhưng và Sơn vẫn giữ liên lạc với nhau. Sơn bảo mãi, Nhân mới thay cái điện thoại cục gạch thành điện thoại Samsung đời mới. Sơn cứ nói xa nói gần về quan hệ của Nhân với thành Vân. Còn bảo Nhân phải gọi mình bằng anh. Có một lần Nhân tâm sự với Sơn Nói thật Mình cũng mến Thanh Vân Nhưng mà chưa dám ngõ lời Sơn cười bảo Sao thế Có phải cậu chê mình đấy chứ Nhân lắc đầu nói Chê sao được Mình chỉ sợ ba mẹ cậu Và gia đình cậu chê mình thôi Tại sao lại chê cậu chứ Cậu đã nghĩ nhiều rồi nha ạ Nhân thở dài đáp Tại sao Một thằng không rõ cha mẹ như mình Ai mà muốn gửi con cho chứ? Sơn Trầm Ngâm Cậu lại nhớ mối tình đầu rồi Không trách mẹ cô ấy được đâu Bà ta có lý do Để không chấp nhận cậu cùng ba mẹ mình Nói bằng lòng ngay thì cũng không phải Nhưng bây giờ Ba mẹ mình đã nghĩ thông Cậu cứ yên tâm đi Con trai một người bạn của ba mình Vừa lấy vợ là một cô có hoàn cảnh tựa như cậu Mẹ cô ấy đơn thân Nói đơn thân vậy Chứ hồi xưa gọi là có chịu hoang đấy. Thế sao? Nhanh tỏ tình đi, không là có mấy mối khác đang xếp hàng đấy. Cậu mà không nhanh chân, coi chừng mất vợ như chơi. Là chỗ bạn bè nên mình phải báo động trước. Đừng có nói với nhỏ Thanh Vân là mình suối nhé. Cảm ơn cậu. Sơn cười. Gọi bằng anh trước đi cho quen. Nhưng cũng cười treo. Cảm ơn ông anh nhé. Tình cảm của Nhân với Thanh Vân cứ thế đến tự nhiên và rất nhẹ nhàng. Riêng Thanh Vân đã có tình cảm với Nhân từ rất lâu. Khi cô mới bước vào tuổi 15, lúc đó cô ấy còn là một cô bé gầy gọ với hai biếm tóc dài buông xã. Sự có mặt của Nhân bao giờ cũng mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, bình yên. nhưng Nhân không nhận ra tình cảm của cô, luôn xem cô là em gái của bạn. Đến buổi tiễn đưa Nhân lên đường đi nghĩa vụ, Thành Vân mới biết nhưng đã có người yêu Là một cô gái tỉnh thành rất xinh đẹp Thành Vân mới biết mình đã yêu đơn phương Cô tự nhủ phải quên anh đi Nhưng khi gặp lại anh Tình cảm của mối tình đầu lại trỗi dậy trong lòng Thành Vân biết Mình vẫn chưa thể quên anh được Sau đó bà Hạ làm như vô tình Kể cho Thanh Vân nghe Nhân đã chia tay người yêu Vân không biết mình nên vui hay buồn nữa Cô không muốn lòng thương hại của Nhân Cũng không muốn là người thay thế Trong lòng Nhân Đến khi nhận lời tỏ tình chính thức của anh, Thành Vân mới khóc oà trong hạnh phúc. Bà Hạ chỉ muốn cưới vợ cho Nhân, trong lúc Nhân mới đi làm thì Thanh Vân hãy còn đi học. Lúc Thanh Vân ra trường thì không được may mắn như Nhân. Cô còn phải học vì cả năm mới được tuyển công chức và nhận vào. Lúc đó, bệnh viện thiếu bác sĩ y học cổ truyền nên Nhân lại được ưu tiên cử đi học liên thông lên bác sĩ trong vòng 3 năm. Hai người cùng hẹn khi nào nhân ra trường mới tổ chức đám cưới Bà Hà đành phải theo quyết định của con Nhưng bà cũng buộc hai đứa phải tổ chức ăn hỏi trước Nhưng định phản đối thì bà bảo Không phải mẹ không tin tình cảm của hai đứa Nhưng con quen Thanh Vân cũng đã lâu Đã bắt nó đợi chờ mà không có danh phận gì à Nhưng lát đầu Con không muốn trói buộc cô ấy mẹ Bà Hà thở dài Con không hiểu lòng Thanh Vân Dù sao, đám hỏi sùi nó sang nhà mình cũng tiền hơn Thiên hạ người ta không có đàm tiếu Là sao hả mẹ? Là cậu đi tìm trâu đó, có phải nghe lời mẹ Là mẹ nghĩ cho con dâu của mẹ đó Nhân bật cười Dạ con nghe lời mẹ Sùi nghệ nhân tốt nghiệp bác sĩ cũng đến Nhưng khi hai nhà chuẩn bị làm đám cưới Thì dịch Covid-19 bắt đầu đi vào thời kỳ khốc liệt Nhưng cùng với một số y bác sĩ khác tình nguyện lên đường hỗ trợ công tác chống dịch bệnh Covid Ngày mai anh đã đi rồi phải không anh? Tiếng cô gái rất nhỏ nhẹ Nghe phản phức một nỗi buồn không che giấu Nhân mỉm cười đáp Ừ, ngày mai anh cùng với các anh chị trong đội Lên đường đi vào chi viện cho Sài Gòn Thành vần thở chạy Em cũng xung phong đi đợt này Mà trưởng khoa không đồng ý Nếu không, em đã được đi cùng với anh. Ngày mai nhân sẽ cùng với anh chị em trong đoàn y bác sĩ, tình nguyện vào Sài Gòn và Đồng Tháp hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hai địa phương. Vùng nhân đang sống tùy chỉ xảy ra dịch bệnh nhưng vẫn trong mức độ kiểm soát. Chống dịch như chống giặc, không thể chậm trễ, bệnh dịch có mức độ lây lan rất nhanh. Còn số mắc bệnh ngày càng tăng, tỷ lệ tử vong cũng đã tăng cao. Vì thế thật lòng như không muốn đệ vân Cũng cùng đi chống dịch Quán cà phê thật vắng khách Các bạn giữ khoảng cách đúng theo quy định Mọi người cũng tránh tiếp xúc Nếu không cần thiết Nhân lấy thịa múc ít đá Cho vào ly trà đạo và đưa cho Thanh Vân nhưng cầm ly cà phê lên uống một ngực Rồi bảo Em ở nhà cũng đã làm tay công việc của bọn anh Em là con gái Đi xa mà lại đi chống dịch Có những cái không được thuận lợi bằng con trai Thành Vân miếm môi, nhưng vẫn có mấy chị đi tham gia được đó thôi. Mấy chị đó đều lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ. Mắt Thành Vân lồng lạnh. Anh chê em, chuyên môn kém sao? Nhận hơi luốn cuốn. Anh đâu có chê, anh chỉ lo cho em. Anh nghĩ em ở nhà sẽ tốt hơn. Thành Vân quấy ly trà đạo, vẽ mặt đâm chiêu. Anh lo cho em, vậy sao anh lại tình nguyện đi ngay đợt đâu Nhân cười Anh là thanh niên Là trai tráng khỏe mạnh lại còn độc thân Anh không tình nguyện sao được Nhưng em lo lắm Nếu anh có bề gì làm sao em sống nổi Nhân đưa ngón tay đặt lên miệng người yêu Anh cát nhân thiên tướng Con Covid không làm gì được anh đâu Anh cũng đã tiêm vòng 3 mũi rồi em đừng lo Rồi Nhân lại trêu Với lại em xin thấy Không có anh Cũng có nhiều anh xếp hàng dài đợi Thành Vân chu miệng Hờn dối Cho cô nhìn Nhân Sao anh lại chia tay với chị Thúy thế? Đây là lần đầu tiên Thanh Vân hỏi Nhân cậu ấy Nhân uống thêm một ngừng cà phê Cà phê ở đây không ngon bằng cà phê ở quán Trúc Sinh Mà Nhân và Thuế thường đến uống Và hẹn hò nhưng ở đây Người con gái tượt lòng yêu Nhân Và Nhân cũng đã đón nhận tình yêu của cô Nhân xoay xoay chiếc muỗng trong tay Vì bọn anh có duyên mà không có phận Giọng Thanh Vân có chút hờn dũi Có lẽ anh vẫn nhớ chị ấy Sao em lại nói như vậy? Thì anh không phải nói bọn anh đó sao? Nhân Phi cười Em ghen à? Mặt Thanh Vân đỏ bừng lên Mắc mớ chị mẹ phải ghen Thanh Vân đưa tay lên bán nhẹ Mấy sợi tóc đang loài xọa trên trán Giữa ánh sáng xanh của ngọn đèn neon Cô trồng thành toát như một thiên tần nhỏ Có một cái gì vừa thánh thiền với nụ hàu toát từ đôi mắt mở lớn của cô. Anh nhận ra, cô đáng yêu hơn bao giờ hết. Ánh mắt si mê của Nhân làm cho Thanh Vân lúng túng, cô ngập ngừng hỏi, "Sao anh nhìn em như thế?" Nhưng nắm lấy tay Thanh Vân, cô để yên tay mình trong tay anh, một chút sao xuyến dâng lên trong lòng hai người, nhưng vẫn nhìn Thanh Vân. "Anh thật là ngốc nghếch." Thanh Vân ngạc nhiên. "Sao lại ngốc?" Nhân gật đầu, Phải, lâu nay bên anh có một cô gái vừa xinh đẹp vừa nhân hậu thế này mà mãi sau này anh mới nhận ra Có thật như vậy không anh? nhưng không trả lời Anh đưa tay Thành Vân áp lên má Nhân cảm nhận được sự ngọt ngào dịu dàng qua bàn tay run ruông của cô gái Thành Vân hơi bất ngờ trước hành động của Nhân Cô không biết mình nên làm gì, đón nhận hay từ chối sự âu yếm của Nhân Nhân chợt nhìn Thành Vân Thôi khuya rồi chúng mình về thôi em Dạ Thành vần rút tay Cô nhìn xung quanh Ngoài hai người quán chỉ còn một người khách lớn tuổi Chị chủ quán đang ngồi ngáp dài ở sau quậy Không thấy có thêm nhân viên Nhưng gọi đến trả tiền Chị cười Lần sau cô cậu nhớ đến ủng hộ quán nha Dạ chị Chị chủ quán thở dài Cả tán này ý quá Không biết làm sao mới hết dịch đây Cứ kéo dài không biết phải sống sao Nhân gật đầu bảo, vùng mình còn tạm gọi là bình yên đó chị ạ những nơi khác, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Ừ, ngày nào chị cũng xem trên tivi, sốt cả ruột. Thành Vân đứng lên, nhưng cũng đứng lên theo, cả hai chào chị chủ quán rồi sóng bước ra ngoài. Trời về khuya hơi lạnh, Nhân kéo Thành Vân đứng sát gần, dáng che chở. Thành Vân tin cậy, nếp người vào Nhân, một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ người con gái làm cho Nhân ngây ngất. Thanh Vân ngước mắt lên nhìn người yêu Đôi mắt cô sáng quá Thánh thiện quá Và con người cô rất đổi nhân hậu nhưng phải kiềm chế khao khát Muốn có cô trong giây phút ấy Đã đến cổng nhà Thanh Vân Cô liều luyến nắm tay Nhân chưa muốn rời đi nhưng xoay nhà bờ vai người yêu Hai người có chút ngỡ ngàng Khi đứng đối diện với nhau Thanh Vân bối rối Nhìn xuống nhưng Nhân đã nâng mặt cô lên Thanh Vân nghe thấy Hơi thở ấm nóng của nhân lướt qua khuôn mặt Cô nhắm mắt chờ đợi nhưng nhân chỉ hồn lên tráng Tự dưng Thanh Vân muốn bật khóc Nhưng những tiếng khóc nho nhỏ ấy Cô nén lại Làm vai cô run lên nhưng ngạc nhiên không hiểu mình đã làm gì Khiến cô đau lòng Anh rút khăn bùi xoa trong túi áo Nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu Nhân vỗ dành Em đừng khóc, chú anh sẽ về thôi nhưng ôm người yêu thật chặt Anh lại nâng mặt cô lên Lần này là một nụ hôn nồng nặng Thanh Vân e thẹn đỏ mặt Xoay người ra khỏi vòng tay anh Trong khi anh còn đang ngơ ngẩn Cô chợt kiển chân hôn nhẹ lên má anh Rồi chạy thật nhanh vào trong nhà nhưng nhìn theo người yêu mỉm cười một mình nhưng chợt nhận ra Cuộc đời đã không bạc đãi anh Khi chia tay với mối tình đầu Nhân đã thất vọng và đau buồn biết bao Nhân cánh cửa này đóng lại Thì cánh cửa khác sẽ mở ra Nhân đã tìm được người yêu chân thành nhưng cũng đã thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ Ngày mai anh lên đường để thực hiện nghĩa vụ cao cả của người thầy thuốc Góp chút công sức vào việc phòng chống dịch bệnh Anh thấy bằng lòng với hiện tại và tin tưởng cho tương lai Mặc dù trong một góc khuất của lòng mình Thỉnh thoảng vấn đề nguồn cội vẫn làm trái tim nhân nhức nhối Gần 27 năm, bí mật về ba mẹ ruột Nhân vẫn chưa một lần biết Không một ai đi tìm lại đứa trẻ Đã bị bỏ rơi ở nghĩa Trang năm ấy Bà Hà biết nỗi lòng của con trai Bà mỉm cười an ủi Cho rằng ông trời đã thương cho Sự cô đơn của bà Mà đưa Nhân đến với trận gian Tình thương của bà Hà đã chữa lành Nỗi đau buồn của Nhân Cuối cùng Nhân cũng đã nhận ra Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa Mà lại gần gũi trong chính tầm tay của anh Chỉ cần anh thực sự mong muốn Và trân trọng là ăn có thể có. Nhưng nhìn lên trời, trên cao, vầng trăng vẫn dịu dàng chiếu những tia trắng xuống mặt đất, nhưng có cảm giác đang trôi bồng bềnh trong ánh trăng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chỉ dậu. Còn bây giờ